Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc tâm tình lúc này như phiêu lãng, đứng trước Mễ Lan Đại Quân, hướng tới mã nhị đến y nguyên soái đưa ra lời khiêu chiến lục đạo chi quyết, tâm tình hắn đã hoàn toàn buông lỏng. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hắn có thể nghĩ. Ngay trước lúc còn ở tại Mễ Lan Học viện, tại Hoàng gia Đồ Thư Quán ở Mễ Lan Thành, cũng đã từng nhìn thấy giới thiệu về lục đạo chi quyết, Chắc hẳn phải là đại anh hùng mới nghĩ ra lời khiêu chiến như vậy, thật không thể nghĩ tới một năm sau, mình lại có thể là người thực hiện điều này. Bước vào Cẩm Thành, vào đến bố Luân Nap Sơn mạch, hắn nhìn thấy những người đồng đội, cương giả của Đông Long bát tông cùng các tộc nhân. Ánh mắt của một người đều tập trung trên người hắn, mấy vạn ánh mắt đều tập trung trên một người, nhưng lúc này Cẩm Thành vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Âm Trúc cũng khác nhau. Diệp Âm Trúc bình tĩnh đi tới trước mặt mọi người, kể cả Tử, An Nhã, cương giả trong Cẩm Thành, tứ đại dị tộc cùng với dân chúng trong Cẩm Thành đều đồng thời quỳ trên mặt đất cầm đế đại nhân diệp âm trúc mỉm cười các ngươi đang làm gì vậy mau đứng lên trong mắt an nhã lóe ra lệ quang kích động nói âm trúc đệ vì chúng ta đệ diệp âm trúc nhẹ nhàng lắc đầu đối với ta mà nói đây chỉ là một kinh nghiệm trong cuộc sống bất luận có là kinh nghiệm cuối cùng hay là có thể vượt qua cửa ải khó khăn này bây giờ đều đã không trọng yếu cầm thành là nhà của ta ta ngay cả cầm thành đều không thể giữ được như thế nào để mọi người gọi hai chữ cầm đế các ngươi đều đứng lên cả đi nếu lục đạo chi quyết thất bại các ngươi cứ rời đi các ngươi chỉ là bằng hữu của Cầm Thành, không phải là thuộc hạ của Cầm Thành, không cần hướng Mễ Lan đầu hàng. Đông Long cũng thế, mời các ngươi tùy thời có thể rời đi, nếu ta đã bị trục xuất khỏi Đông Long Ba Tông, vậy bên trong lãnh địa của Cầm Thành cũng không cần thu lưu các ngươi, phải không? Âm Trúc, mai anh nước mắt trào ra, định đi lên ngăn cản con trai tiếp tục nói, nhưng thân thể nàng đã bị Diệp Trọng gắt gao ôm lấy. Bất luận là Diệp Ly, Tần Thương hay Diệp Trọng ở đây đều không có ngăn cản Diệp Âm Trúc, bọn họ biết rõ hành vi tống tử Diệp Âm Trúc, như là một người nam nhân hắn đã không có đường lui cháu của chúng ta đã trưởng thành rồi, hắn đã chính thức là một nam nhân. Trong mắt Diệp Ly cũng đã tuôn rơi hai hàng lệ. La Như Tuyết nắm chặt tay, ban đầu tưởng rằng bọn họ hẳn là phải chết, mấy ngày nay bọn họ đã nghĩ tất cả mọi cách, nhưng lúc này đây bọn họ lại cùng nhau, mắt nhìn Diệp Âm chúc vì cầm thành, vì bảo vệ Đông Long đã lựa chọn cừu tử nhất sinh lục đạo tri quyết, bọn họ trong lòng bi thương đã đạt tới cực điểm. Cùng lúc đó Thái thượng trưởng lão cũng đi ra. "Không, Diệp lĩnh chủ, Đông Long bát tông chúng ta đã phạm sai lầm, như thế nào lại để cho người gánh?" cho dù thật sự có tiến hành lục đạo chi quyết, cũng hẳn là chúng ta tại sai lầm lớn nhất phải gánh lấy sự thất bại ấy mà tiến hành. Vài ngày không thấy hắn, trên đầu tóc đã hoàn toàn mất đi sự sáng bóng lộng lẫy, cả người nhìn qua vừa già nua đi rất nhiều. Nhìn Diệp Âm Trúc, lão cô nén tâm tư kích động, mấy ngày nay lão hối hận, tiếc nuối, tuyệt vọng đủ mọi loại tâm tình vây quanh. Lão có thể tùy thời cảm giác mình có thể bị đột quỵ, Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương rời đi, mới có thể lưu lại cho Đông Long một tia hương hỏa, mà Đông Long chiến sĩ không thể nghi ngờ kết cục chỉ có con đường chết nhưng khi lão vừa mới nghe được âm thanh bốn chữ lục đạo chi quyết truyền khắp cầm thành cũng truyền khắp quân danh mỹ lan đế quốc thì biết rõ chính mình sai rồi so sánh với diệp âm trúc lựa chọn của chính mình yếu nhược hơn nhiều lắm diệp âm trúc mỉm cười nói trưởng lão không cần khuyên ta ngài có biết ma pháp không như thế nào hoàn thành lục đạo chi quyết đừng quên ta từng là tông chủ cầm trúc hai tông đồng thời có cả ma pháp cùng vũ kỹ hơn nữa nơi này lại là lãnh địa của cầm thành là ta bảo vệ lãnh địa như thế nào đông long lại ngăn cản ta mọi người đều không phải nói thêm nữa, dựa theo lời ta nói mà làm. vừa nói hắn vừa ly khai mọi người, trực tiếp hướng bên trong cẩm thành mà đi. lúc này mùa đông đã đến gần, khoảng cách giữa cẩm thành với cực bắc hoang nguyên là rất gần nên không khí cẩm thành đã vô cùng rét lạnh. mỗi một lần hít thở là lại cảm nhận được hàng khí lạnh thấu xương. diệp âm trúc trong lòng cũng không có gì sợ hãi, sự khác biệt có chăng là hắn cảm giác chính mình càng ngày càng hưng phấn. trong đầu nhớ lại lúc trước trong sách có nghi lại tự thuật về lục đạo chi quyết, lục đạo chi quyết thay đổi thế cục cuộc chiến. Người thắng lợi thu được 6 năm hòa bình cùng 6 tòa thành thị có tài nguyên phong phú. Kỵ chiến, Long kỵ, Mã kỵ, Thu kỵ, tất cả kỵ sĩ cuộc chiến, người khiêu chiến đơn độc, khiêu chiến đối thủ cực mạnh, cấm sử dụng ma pháp, cấm gọi về ma thú trừ ma thú tọa kỵ của mình ra, tất cả đều trên lưng ma thú quyết một trận thắng bại, bất luận bị đánh ngã khỏi tọa kỵ hay là chiến tử đều tính là thua cuộc. Ma pháp chiến, cấm tất cả tiếp xúc thân thể, cấm tất cả đấu khí cùng vũ khí, cấm tất cả công kích vật lý cùng với sử dụng vũ khí. Đây là một hồi ma pháp đại chiến cuộc chiến nắm giữ tất cả nguyên tố thế giới là ma pháp sư trung cực khiêu chiến vũ kỹ chiến cùng loại vũ kỵ chiến khác nhau duy nhất là không được gọi ma thú về chiến đấu tất cả đều dựa vào đấu khí của bản thân mình không được sử dụng ma pháp hoặc là ma pháp đạo cụ chỉ bằng vào duy nhất thực lực của bản thân va chạm quyết một trận thắng lợi ma thú chiến cấm tất cả tiếp xúc thân thể cấm tất cả vũ kỹ cùng ma pháp người khiêu chiến cùng người bị khiêu chiến trở thành chủ thể gọi ma thú về công kích chủ lực trong chàng ma thú chiến người khiêu chiến đồng thời đối diện ba gã bị người khiêu chiến gọi ma thú về lấy một địch ba trong hiểm cảnh mà thắng đoàn chiến thống quân cuộc chiến đoàn thể cuộc chiến người khiêu chiến điều khiển trăm người phát động chiến đấu trong đoàn chiến không được sử dụng vũ khí hoặc ma pháp không được gọi đuoc su dung vu ky hoac ma thú trợ chiến chính mình chiến đấu trăm người xuất chiến một người xuất chiến một người thống xuất đối mặt lấy một đối mười một trăm đối một ngàn thể hiện chính thức nghệ thuật thống xuất cùng phong phạm cường giả chính thức tổng hợp chiến không có bất cứ hạn chế nào về cuộc chiến Bất luận là người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến đều có thể sử dụng bất kể thủ đoạn tiến hành chiến đấu. Đây cũng chính là một hồi quyết chiến, cũng là trận quyết chiến cuối cùng, người khiêu chiến trải qua năm cuộc khiêu chiến trước gặp khảo nghiệm cuối cùng, kiên trì đến tận đây, cho dù bất luận thắng bại đều là cường giả trong cường giả. Lục đạo chi quyết, sáu phương pháp chiến trong đầu Diệp Âm Trúc hiện lên. Dựa theo quy củ Lục đạo chi quyết, ngoại trừ trận quyết chiến tổng hợp ở cuối cùng thì người người khiêu chiến đều có thể yêu cầu bất cứ hình thức chiến đấu nào. Ba ngày này Diệp Âm Trúc đã chuẩn bị tốt thứ tự tất cả khiêu chiến. Quân danh phía Bắc Mễ Lan Đế quốc, lúc này những tướng lãnh đều đã nhận lệnh rời đi. Mã Nhĩ đến nay nguyên soái cũng không có ngồi ở ghế chủ thượng của chính mình, mà là cung kính đứng bên cạnh một người toàn thân bao phủ một kiện ma pháp màu trắng, bởi vì đang ngồi nên không không thể thấy rõ hình dáng. Lúc này trong trướng chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Ngồi ở vị trí chủ thượng người áo trắng lầm bầm nói: Cuộc chiến khuyên thành lục đạo trí quyết thay đổi càn khôn trung cực khiêu chiến, đây cũng là một biện pháp đáng tiếc hắn không có khả năng chiến thắng. Diệp Âm Trúc ngươi thật để cho ta quá thất vọng. Đông Long Đế Quốc các ngươi xúc phạm tới cấm kỵ của mấy lão già ở Pháp Lam làm gì? Mã Nhĩ Đen đi, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Đúng vậy đại nhân, lục đạo chi quyết chiến ta đã đều an bài tốt rồi, trung cực cường giả cuộc chiến, một người không thể có khả năng hoàn thành bốn nhiệm vụ. Diệp Âm Trúc là một người dưới 20 tuổi, hắn làm như thế chỉ là đi tìm tử lộ mà thôi. Đáng tiếc một người có thiên phú như vậy, nếu hắn không phải xuất thân từ Đông Long, tất cả đều có thể thay đổi được, nhưng bây giờ xem ra tất cả đã không kịp nữa rồi. Nếu bây giờ có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ là cho giật mình thật là kinh người nha mã nhi đến y bất luận là thân phận gia chủ từ la lan gia tộc hay nguyên soái đều là địa vị nhất nhân có thể được hắn xưng là đại nhân thì người này có thân phận như thế nào mã nhi đến đi, ta mặc kệ là ngươi chuẩn bị cho chàng khuyên thành chiến này như thế nào nhưng ngươi phải nhớ kỹ bất luận lục đạo chi quyết này chấm dứt ngươi cùng quân của ngươi tuyệt đối không thể làm tổn thương tính mạng diệp âm trúc ngươi hiểu không điều này mã nhi đến y do dự một chút rồi nói đại nhân ngài làm cho ta thật khó khăn nha căn cứ vào lời của công chúa điện hạ Diệp âm trúc đã đạt tới cường giả tử cấp, muốn chiến thắng hắn lại không làm tổn thương hắn, thật sự là một việc khó khăn. Bất luận gian nan cỡ nào, ngươi đều phải dựa vào lời nói của ta mà làm. Mã như đến đi đừng quên, các ngươi là một đám người khi dễ một đứa nhỏ, nếu các ngươi như vậy cũng không thể làm được, sắp đến phương Bắc đại chiến, ngươi như thế nào đối kháng cùng thú tộc. Mặt khác, Diệp âm trúc đối với Mễ Lan cũng có vài phân tình, tại lục đạo tri quyết cũng đồng dạng tránh cho chúng ta liều mạng cùng Đông Long đế quốc, cục diện hỗ Chuyện này chỉ cần ngươi làm tốt, ta có thể tại quân đoàn phương Bắc hiệp trợ ngươi đối phó với thú nhân tộc. Nghe xong những lời này, mã nhi đến y trong mắt hiện lên một niềm vui mừng như điên. Thật sự như thế ư, nếu có ngài tại quân đoàn phương Bắc thì đừng có nói hai bộ lạc của thú nhân, cho dù là tam đại bộ lạc có đến, chúng ta cũng không cần sợ chúng. Bây giờ nói lời này còn quá sớm, ngươi trước tiên phải giải quyết chuyện của diệp âm trúc khiêu chiến đi. Tuân lệnh đại nhân. sáng sớm ở phương đông mặt trời đỏ dần mọc lên trong khi đó trong cầm thành rất nhiều người bọn họ dựa theo trận hình chỉnh tề triển khai bên trái đầu tiên là 4.000 quân đội phân biệt mặc hồng lam thanh hoàng bốn màu khải giáp không có ngoại lệ trên lưng mỗi người đều có một thanh trường kiếm bọn họ chẳng những động tác chỉnh tề hơn nữa thoạt nhìn thân hình hơi trầm ổn khí độ trầm ổn như báo rằng bọn họ đều có thực lực bất phàm đi đầu tiên là một đội chiến sĩ mặc chiến khải màu xanh bọn họ trong mắt đều lóe ra bi phẫn cùng ánh mắt rực lửa bọn họ đều đến từ trúc tông trong đông long bát tông Từ trước tới nay địa vị của Trúc Tông trong Đông Long Bát Tông không phải rất cao, nhưng hôm nay tông chủ Trúc Tông của họ lại trở thành tiêu điểm của các đệ tử. Các đệ tử Trúc Tông lần đầu tiên cảm nhận được chính mình hào khí sung thiên. Trong lúc bên này 4000 chiến sĩ đồng thời xuất hiện, thì bên phải cũng xuất hiện 4000 chiến sĩ cùng bên này màu sắc khác nhau. Bên kia xuất hiện 4000 chiến sĩ chia ra làm hai bộ phận, phía trước 2000 người mặc trọng khải giáp, trên người bọn họ ánh nắng mặt trời chiếu xuống khải giáp lóe ra một vòng quyền vân vân. Chỉ có cực phẩm khải giáp mới có thể như vậy. Mặc dù chiến sĩ này dáng người có hơi nhỏ một chút, nhưng trong tay bọn họ vũ khí cũng không nhỏ. Chiến trùy, chiến phủ, trên chiến trường sẽ mang đến cho địch nhân thương tổn lớn nhất. Tại sao 2000 người này là những chiến sĩ không có khải giáp bảo vệ? Nam nữ 1000 người, trong đó có 1000 chiến sĩ, 1000 cung thủ, cung tiễn thủ của tinh linh tộc tay nắm một đoàn cung đặc hữu của tinh linh tộc màu xanh biếc. Loại tinh linh cung này nhìn qua mặc dù nhỏ, nhưng lực bắn ra lại mạnh, đủ để khiến trường cung của loài người thua xa, hơn nữa độ chính xác cũng cao hơn mà tinh linh tộc cầm trong tay lại là nguyệt nha đao đặc biệt của tinh linh tộc, càng dễ dàng bảo vệ thân thể. Sau khi 8000 người này khai trận, sau đó lại 2000 người đi ra, 2000 người này không giống như 8000 người trước trình tể, bởi vì trong những người này có cả tinh linh tộc ma pháp sư, Đông Long bát tông cầm kỳ thư họa bốn tông, cùng với cẩm thành các tộc cùng cường giả cao tầng Đông Long bát tông. Sau lưng 2000 người này là 3000 chiến sĩ loài người, bọn họ mới là trụ dân của Cẩm Thành. Những người này trên người đều mặc khải giáp đặc hữu mỹ Lan Đế quốc, đây đều là an nhã ở cảnh nội mỹ Lan Đế quốc mua cho bọn họ dù sao ải nhân tộc đi tới cầm thành một thời gian không lâu cũng không chú trọng làm ra nhiều khải giáp nhưng các chiến sĩ này cũng xuất ra khí thế hiên ngang chính là biểu hiện hiệu quả bọn họ đã huấn luyện sơ thành trải qua một thời gian ngắn ngủi huấn luyện lực chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể so được với chiến sĩ của mỹ lan đế quốc bồi dưỡng nhiều năm bọn họ khiếm khuyết chỉ là một ít chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi tổng cộng một vạn năm ngàn người cơ hồ đây là tất cả lực lượng của cầm thành trong thời gian này mặc dù nhân số đông đảo nhưng mọi người đều rất an tĩnh im lặng ngày đó sau khi dịp âm trúc rời đi Hai thượng trưởng lão đã hạ quyết tâm, Đông Long bát tông sẽ không rời đi, bọn họ nguyện đặt cược tất cả vào cuộc chiến lục đạo này. Nếu Diệp Âm Trúc thua, bọn họ cũng tuyệt đối không rời nơi này, dù đến người cuối cùng, đầu hàng cũng không có khả năng. Trong khi Diệp Âm Trúc tiến hành lục đạo chi quyết chỉ là đại biểu cầm thành, bọn họ hoàn toàn có thể sau khi Diệp Âm Trúc thua lục đạo chi quyết hưng phấn chống cự. Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết cũng là một biện pháp tốt, cho nên mới để cho bọn họ khi mình thua có thể lui đi. Cũng có thể xem, đây là khảo nghiệm nặng nhất với Đông Long. Nếu Diệp Âm Trúc không thể hoàn thành lục đạo chi quyết ngoại trừ hải dương phải rời đi kiên quyết cho rằng đông long không có biện pháp nào khác đông long đã kiên nhẫn ngàn năm chẳng lẽ lại thêm ngàn năm ẩn nhẫn nữa ư cho dù không muốn nhưng các tông chủ đông long bát tông không thể thừa nhận thống khổ như vậy một lần nữa pháp lam trước khi phong bế lưu lại mệnh lệnh đã đoạn tuyệt tương lai của đông long bát tông cắt hết tất cả đường lui sau khi chiến sĩ đi ra cầm thành đông long bát tông kể cả tần thương cùng diệp ly cũng đi ra nhìn qua sắc mặt của mỗi người đều rất ngưng trọng cho dù vị linh phong tông chủ cúc tông cũng một mảnh trầm ngưng không còn có chút nào khí tức kiêu căng của Dĩ Vãng, tại đây trước sinh tử tồn vong, Đông Long Bát Tông chính thức ngưng tụ thành một chỉnh thể, loại bỏ tất cả mâu thuẫn để nhất trí đối ngoại. Sau tông chủ Bát Tông là An Nhã, Minh, Ải nhân tộc trưởng lỗ đặc tư, đại trưởng lão địa tinh bộ lạc cũng đi ra. Ba vị thái thượng trưởng lão một trước hai sau, lấy bọn họ làm trung tâm bạch quang bao phủ bảo vệ Hải Dương, những người này bây giờ chính thức là lực lượng hạch tâm cầm thành. Khi mọi người đi tới cầm thành thì chiến sĩ Đông Long Bát Tông đồng thời hai bên tách ra, phân tả hữu hai bên mà đứng cùng lúc đó bên kia Mễ Lan đại quân cũng đã có phản ứng, 30 vạn đại quân dựa theo quân đoàn sắp xếp mà hàng ngũ chỉnh tề, sắp xếp ngoài quân doanh, tả hữu hai bên 5 vạn quân, lấy khinh kỵ binh làm chính. Trung ương quân 20 vạn, kể cả bộ binh quân đoàn, cung thủ quân đoàn, 1000 long kỵ binh đại đội cùng 4 trọng kỵ binh quân đoàn. Vốn dựa theo mệnh lệnh của hoàng đế Mễ Lan Tây Nhĩ Duy Áo, long kỵ binh không thể tham dự hành động lần này, uy lực một khúc long tường thao của Diệp Âm Trúc thì ai cũng không thể quên. Nhưng vì bảo vệ ma pháp sư, Mã Nhĩ Đề Nghi Nguyên Soái đã điều tới 1000 long kỵ binh Long Kỵ binh đi tới nơi này cùng Tuần Long đều đã bịt kín lỗ tai để hạn chế đến mức nhỏ nhất cầm khúc của diệp âm trúc tác động. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ trung ương quân trọng, do ngàn ma pháp sư tạo thành quân đoàn ma pháp sư. Trong tổ chức quân đội Mễ Lan Đế quốc, Long Kỵ binh quân đoàn cũng không xếp ở vị trí thứ nhất, ở vị trí thứ nhất chính là quân đoàn ma pháp sư. Mễ Lan sở dĩ có thể trở thành đế nhất đế quốc trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục thì nhân tố chủ yếu là số lượng đại ma pháp sư. Cả Mễ Lan Đế quốc có đầy đủ thế hệ ma pháp sư các hệ được bồi dưỡng. Chỉ cần ma pháp sư đạt tới chuẩn tranh cấp đều có thể phục dịch trong quân đội, có thể nói trong cả đại quân của Mễ Lan thì đãi ngộ của bọn họ là được ưu đãi nhất. Có thể tưởng tượng rằng, Mễ Lan học viện có thể hàng năm cấp cho Đế quốc vài trăm ma pháp sư thiên tài. Từ trước đó tới nay khi Mễ Lan gặp phải nguy cơ thì Đế quốc mới chính thức sử dụng đến, Đế quốc thành lập tổ chức quân đoàn ma pháp chiến đấu. Lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, về phần Mễ Lan Đế quốc có bao nhiêu ma pháp sư thì ai cũng không biết, cho dù là Lam Địch Á Tư có thông tin tình báo tốt nhất cũng không biết được bí mật này. Hai quân đoàn mỹ Lan chậm rãi tản ra, hiện lên một đại trận hình, 30 vạn so với một vạn năm, tương đương một người so với 20 người, song phương khí thế tại chiến trường hoàn toàn khác nhau. 30 vạn đại quân của mỹ Lan Đế quốc đều là quân chính quy, trong nhiều năm tại biên giới phía Bắc Đế quốc tôi luyện nhiều năm, sớm đưa bọn họ trở thành một cương thiết hùng sư. Mặc dù chừng 30 vạn người, nhưng ngoại trừ âm thanh của tọa kỵ cùng ma sát của khôi giáp cùng vũ khí thì không có một âm thanh hỗn loạn nào truyền ra, mỗi một quân đoàn đều bảo trì cực tốt trận hình, sát khí đàng đàng ở giữa quân đoàn phương bắc của Mễ Lan Đế quốc là ba đại kỳ tung bay trong gió. Một cái là quốc kỳ của Mễ Lan Đế quốc, Mễ Lan Hồng Thập Tự Kỳ. Bên trái của Mễ Lan Hồng Thập Tự Kỳ là một lá cờ màu trắng mặt trước vây quanh bởi tử la hoa lan hết sức bắt mắt. Đây là lá cờ của tử la lan gia tộc, cũng là cờ Đế quốc tri thuẫn của Mã Nhĩ Đế Nhi đe Soái. Phía bên phải là một lá cờ màu đen khác biệt. Mặt trên của lá cờ có thêu một thanh trường kiếm chuyên dụng của chiến sĩ. Trường kiếm phía dưới là một đầu ngân long ngửa mặt lên trời thách gào. Đây là cờ của quân đoàn phương bắc của Mễ Lan Đế quốc. Quân đoàn phương Bắc này có một cái tên là Long Kiếm quân đoàn. Tông chủ Đông Long Bát Tông cùng ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều rất khó coi. Lúc này bọn họ mới chính thức hiểu vì sao Diệp Âm Trúc nói, nếu chiến đấu với quân đoàn này, dù Đông Long Bát Tông thân thể cường đại thì thực lực cũng không thể nào tác dụng. Bọn họ mặc dù đều là cường giả, nhưng trên nghệ thuật chiến đấu ai có thể so sánh với một trong hai vị nguyên soái của Mễ Lan Đế quốc Mã Nhĩ Đế Nhi. Đối mặt với quân đoàn đã được huấn luyện tốt, phối hợp ăn ý, kinh nghiệm qua vô số lần chiến đấu ác liệt được gọi là Mễ Lan hùng sư bọn họ mới có gần một vạn chiến sĩ đông long bát tông như thế nào có thể giành thắng lợi trung ương đại quân Mễ lan đã bắt đầu hành động một ngàn long kỵ binh cùng 5.000 cấm vệ quân hộ vệ phía sau mã nhi đến y nguyên soái cùng với tướng lãnh quân đoàn phương bắc chậm rãi từ trung ương quân đoàn xuất hiện mã nhi đến y nguyên soái trên không trung dưới thân là một con lam long thật lớn nhìn qua anh vũ dị thường con cự long này thật đặc biệt bình thường một con cự long hệ thủy trưởng thành thực lực chỉ là cấp 8. nhưng con lam long này thực lực đã đạt tới cự long cấp chín cũng là đệ đệ của thành chủ thủy long thành thủy long trưởng lão sống ngàn năm đã tiến tới cấp 9, thân hình thật lớn có thể so sánh với thân hình của hắc long hoặc là kim long mã nhĩ đến y ngồi ngay ngắn hiển lộ uy thế hôm nay mã nhĩ đến y mặc một cái khải giáp màu tím khải giáp này gọi là tử vi lăng nhật khải giáp trên thân khải giáp thuần màu tím có khắc một cái ấn ký tử la lan trước ngực khải giáp lóe ra tử quang nhàn nhạt, nhạt đây là huy chương tử tinh long kỵ tướng ngoại trừ nhan sắc hơi khác một chút thì hình dạng khá giống huy chương đế quốc hoàng gia mễ lan hồng thập tự đứng trên lưng tọa kỵ thủy long bên hông rất một chuôi tử uy long thương không thể nghi ngờ mã nhĩ đến y chính là tiêu điểm của cả mễ lan đại quân đồng thời là tối phong duệ mễ lan đại quân hai bên tả hữu của mã nhĩ đến y phân biệt là 16 long kỵ sĩ từ tọa kỵ có thể nhìn ra 16 người này là 16 vị long kỵ tướng kể cả bốn gã kim tinh long kỵ tướng cùng 12 tên ngân tinh long kỵ tướng mặc dù long kỵ binh quân đoàn không có tới nhưng mã nhĩ đến y chính mình điều động một nửa số long kỵ tướng tới có thể thấy được hắn đối với chàng chiến tranh này trọng thị như thế nào cũng không phải hắn sợ 30 mươi vạn đại quân thất bại mà là ở đại lục hỗn chiến sắp bắt đầu nên hắn hy vọng tuyệt đối chiếm ưu thế khi phá hủy Đông Long Đế quốc, tổn thất quân sĩ ít nhất để trở về tiền tuyến phương Bắc tiếp tục chiến tranh. 16 đầu cự long nương theo Mã Nhĩ Đen y bên người trông cực kỳ uy vũ, 30 vạn đại quân khi bọn họ vừa mới xuất hiện thì đồng thời kêu lên. Mê Lan Long nhất nhất kiếm từ La Lan, tiếng gầm dài cuồn cuộn trên không trung tựa hồ như đám mây cũng phải né tránh, bầu trời càng trở nên xanh thẫm hơn. Tràng ngập chiến ý cực lớn cùng tiếng vọng ầm ĩ tại bố luân nạp sơn mạch quanh quần phía sau chiến sĩ cầm thành. Khí thế bước người, Mã Nhĩ Đen y thành danh bao nhiêu năm, thế nào dễ dàng đối phó mãi nhi đến y yên lặng nhìn kỹ đối phương tựa hồ căn bản không thể so với chiến sĩ bên mình trong lòng lại thở dài nếu chiến tranh bắt đầu ngay bây giờ hắn hoàn toàn tự tin có thể thương tổn một cách nhỏ nhất mà hoàn toàn tiêu diệt quân địch trước mặt nhưng hắn chính lại không ngờ được rằng diệp âm trúc một người chưa đến 20 tuổi lại có thể dùng phương pháp cực đoan mà đặc thù để phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của mình cuộc chiến khuynh thành lục đạo chi quyết trung cực khiêu chiến mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện lại là một người trẻ tuổi chưa đến hai tuổi đưa ra hắn tưởng rằng chính mình có thể gánh vác được trung cực khiêu chiến ư bất luận như thế nào thì dũng khí như vậy chính mình cũng không có khả năng bằng được trong khi áo lợi duy lập mới đạt tới lam cấp mã nhĩ đến ni từng cho rằng cháu của mình là một thanh niên vĩ đại nhất trên cả long khí nỗ đại lục nhưng bây giờ xem ra ít nhất trên thực tế cháu mình so với vị cầm thành lĩnh chủ thì có sự chênh lệch không nhỏ nếu áo lợi duy lập mạnh hơn diệp âm trúc thì trong thất quốc thất long bảy vị chiến chủ tướng sẽ không là diệp âm trúc mã nhĩ đến ni lại tự hỏi cục diện trước mắt nhưng từ lúc đó cho tới bây giờ hắn cũng không quá lo lắng cho chàng lục đạo trí quyết Dù sao đối phương khiêu chiến cũng chỉ là một thanh niên mới 18 tuổi mà thôi, hắn tuyệt đối không thể tưởng cả quân đoàn Phương Bắc lại không đánh bại được đối thủ. Hắn bây giờ chỉ tính toán rằng nếu Diệp Âm Trúc thua, vậy Đông Long Đế quốc phải xử trí như thế nào? Nếu mình là một người trong Đông Long Đế quốc mình sẽ tuyệt đối không để một người trẻ tuổi như vậy dùng phương thức này giải quyết vấn đề, chẳng nhẽ Đông Long Đế quốc lại hồ đồ như vậy ư? Không, sẽ không như vậy, nhất định trong chuyện này có vấn đề. Diệp Âm Trúc đại diện cầm thành, nếu hắn thua Đông Long Bát Tông hẳn cũng không thể không có mặt trong khế ước mới đúng. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Mã Nhĩ Đến y nhìn ra xa xa, thấy hình dáng chiến sĩ Đông Long Bát Tông trong lòng đã có chủ định. Một khi lục đạo chi quyết thắng, chẳng nhẽ bọn họ lại có ý nghĩ kiên cường ngạnh kháng ư? Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng đã đến. Hắn lại không có tọa kỵ chỉ là một mình lẳng lặng từ trong cầm thành đi ra, hôm nay trên người cũng không có mặc thần nguyên ma pháp bảo, mà là hoàn toàn thay bằng trang phục chiến sĩ. Một thân trang phục màu trắng hoàn mỹ mặc trên người, làm nổi bật lên bờ vai rộng, bộ ngực rắn chắc, tư thế đĩnh đạc, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Đồng thời đi bên cạnh hắn có một người nếu nói diệp âm trúc là trung tâm của cầm thành thì người này chính là cái bóng của hắn đứng đằng sau hậu thuẫn người đó chính là tử từ trang phục đồng dạng cũng đơn giản cùng diệp âm trúc một thân trang phục giống nhau chỉ có khác là màu sắc đích thị là tử tinh nhất tộc màu tím mà thôi cùng diệp âm trúc đi tới hắn cố ý đi sau diệp âm trúc nửa bước hai người đi với tốc độ cũng không tính là nhanh nhưng nếu có thể cẩn thận quan sát có thể phát hiện bọn họ mỗi một bước giống nhau cước bộ đều trầm ổn hữu lực giống như ánh mắt ngưng đọng của diệp âm trúc không vì khí thế cường đại của đại quân mỹ lan mà có chút dao động cầm đế cầm đế sau tiếng hô của đối phương thì cầm thành cũng xuất hiện âm thanh vang vọng trước hết là hai chữ cầm đế đó là tiếng trụ dân của cầm thành tứ đại dị tộc mỗi người đều khản cả giọng hô danh sưng của diệp âm trúc nương theo tiếng hô của bọn họ thì đông long cũng bắt đầu hô theo đầu tiên là các đệ tử của trúc tông mặc dù cầm tông nhân số ít nhất nhưng diệp âm trúc cũng là tông chủ của trúc tông mặc dù trên danh nghĩa địa vị tông chủ đã bị thái thượng trưởng lão miễn trừ nhưng muốn miễn trừ địa vị tông chủ của đông long bát tông phải thông qua thảo luận thống nhất của nguyên lão hội mới có thể quyết định càng huống chi Diệp Âm Chúc thân phận là cháu của tông chủ, vì Cầm Thành, vì Đông Long Bát Tông mà Diệp Âm Chúc hướng tới địch nhân cường đại đề ra cuộc chiến khuyên thành, lục đạo chi quyết khiêu chiến. bất luận thắng bại, hắn chính là hình tượng một đời của những người trẻ tuổi của Đông Long Bát Tông. đúng như Mã Nhĩ đến đi Nguyên Soái đã suy nghĩ, không phải ai cũng có thể như Diệp Âm Chúc gánh chịu trách nhiệm nặng nề như vậy. hai chữ cầm đế theo tiếng gọi của đệ tử Chúc Tông trong nháy mắt lan truyền khắp cả Đông Long Bát Tông, căn bản không cần các tông chủ hạ mệnh lệnh, mà hành vi hoàn am Trúc huong toi đich nhan cuong đai đe tự phát. mặc dù Cầm Thành Trúc ganh chiu trach nhiem nang ne nhu có một vạn năm ngàn thanh chi co mot van 5.000 nguoi nhưng ải nhân cùng chiến sĩ đông long bát tông thân thể đều cực kỳ cường hãn âm thanh của họ tuyệt không yếu mặc dù bao trùm không bằng 30 vạn đại quân của đối phương nhưng trong nhất thời đã chấn áp được âm thanh của đối phương diệp âm trúc cùng tử vẫn đi tới trận tiền của đối phương mới dừng lại an nhã lỗ đặc tư của lỗ trưởng lão cùng với chiến sĩ các tộc cầm thành ánh mắt đều chăm chú trên người hắn âm trúc cố gắng lên an nhã phát hiện bây giờ chính mình có khả năng nói ra những lời cổ vũ như thế từ khi nào nhưng hai chữ cố gắng không thể nào biểu đạt được tâm tình của nàng bây giờ Trong khi đứng trước 30 vạn đại quân Mễ Lan Đế quốc, tâm tình của vị tinh linh nữ vương đã bắt đầu rối loạn. Khi Diệp Âm Trúc chủ động đưa ra lục đạo chi quyết, An Nhã lại phát hiện không hiểu tại sao tâm tình mình tất cả đều khôi phục như bình thường. Đối với đệ đệ nhỏ hơn mình 400 tuổi này nàng vô cùng kiên định, thủy Trung tin tưởng nhất định kỳ tích sẽ phát sinh trên người Diệp Âm Trúc. Huynh đệ, ải nhân tộc là bằng hữu vĩnh viễn, cần thành gặp khó khăn chúng ta nhất định sẽ giúp cầm thanh của lỗ đặc tư tràn ngập áp lực kích động, sẵn nhiệt huyết của chủng tộc lại thêm trường đại chiến trước mắt này là hắn từ khi sinh ra tới giờ mới được nhìn thấy nếu không phải trên mình không có ma pháp hắn thậm chí hy vọng người đưa ra lục đạo chi quyết khiêu chiến này là mình mới đúng diệp âm trúc nhìn trong tay chật kinh hãi hắn kinh ngạc thấy trong tay lỗ đặc tư là một thanh chiến trùy đưa cho mình trên thân chiến trùy lóe ra quang mang màu tím nhàn nhạt, nhạt hành động này tỏ rõ rằng ải nhân tộc đối với hắn hoàn toàn ủng hộ hắn vừa mới muốn nói cái gì đó lại bị lỗ đặc tư cắt lời vị tộc trưởng ải nhân tộc này nhếch miệng cười, ý của ta diệp huynh đệ không nên cự tuyệt Ta không phải là cho không ngươi, giống lúc trước cùng Diệt Thần nổ, chỉ là cho ngươi mượn dùng tạm, xong thì phải trả lại đó." Diệp Âm Trúc cũng không nói nữa, cũng không có cự tuyệt, trên tay quang mang chợt lóe, đây chính là vật quyền uy cao nhất ải nhân tộc, cũng chính là chí bảo trấn tộc Lôi Thần chùy đã thu vào giới chỉ của mình. Lời cảm tạ ở đây đã không còn tác dụng gì, chỉ có thể thu được thắng lợi cuối cùng của Lục Đạo chi quyết đối với ải nhân tộc mới là hồi báo tốt nhất. Thái thượng trưởng lão đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc dừng lại, trong vài ngày này trông lão già nua đi rất nhiều, bộ dạng lộ ra quang mang đặc thù âm trúc ta không thể không thừa nhận diệp ly có một đứa cháu tốt hãy thả lỏng tinh thần ta tin tưởng tại đây trên thế giới sẽ xuất hiện kỳ tích vì cầm thành cũng vì đông long bát tông chúng ta chờ đợi thắng lợi từ ngươi cùng đồng bọn của ngươi ta thấy được chúng ta có rất nhiều khiếm khuyết nếu lần này chúng ta có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này ta muốn từ tràng khiêu chiến này tiếp tục đi lên thì đông long bát tông không thể như trước khoảng cách đế quốc xương hảo còn quá xa mấy ngày nay lão đã suy nghĩ rất nhiều nghĩ đến cả những chuyện trước kia lão chưa bao giờ nghĩ đến người ở tuyệt cảnh trong lòng thường dễ dàng lĩnh ngộ. Lúc này chính là lúc sinh tử tồn vong của Đông Long Bát Tông, là lúc lão có thể bảo trì được bình tĩnh, đã có thể sáng tỏ rất nhiều vấn đề. Diệp Âm Trúc nhìn Thái thượng trưởng lão, hắn vẫn như trước không hề mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh cũng không có nhìn người khác nữa, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bằng vào cảm giác hướng tới trung ương song phương từng bước đi tới. Hơn 10 vạn ánh mắt đồng thời chiếu lên một người, cảm giác dường như là bị vô số năng lượng oanh kích, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn như trước bảo trì được bình tĩnh, vẫn nhắm hai mắt vẫn bước như trước, cước bộ hắn vẫn rất trầm ổn. Giờ phút này cường giả song phương đều có chút kinh ngạc phát hiện diệp âm trúc tựa hồ dung hợp với áp lực vô hình cả thân thể hắn trở lên hư ảo vài phần tất cả những nhân tố chiến đấu cũng đều không thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn giờ khác này diệp âm trúc đã thành hạch tâm bản thân hắn ngay cả một mảnh giáp cũng không có cứ thế đi lên chiến trường chính là trung cực chiến trường diệp âm trúc dừng cước bộ nếu bây giờ có ai dùng thước để đo nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bất luận là khoảng cách bốn phương hay là khoảng cách trước mặt mỹ lan đại quân đều giống nhau như đúc không phải hắn cố ý tính toán ra kết quả mà đây là một loại cảm giác một loại cảm giác đặc thù, hai mắt chậm rãi mở ra, phía xa trung ương tập đoàn phương bắc mỹ lan mã nhĩ đế ni nguyên soái từ lúc diệp âm trúc từ từ mở mắt tựa hồ thấy được hai đạo kim quang phóng ra, hai đạo kim quang này không có một chút tạp chất nào, cũng không chứa một chút tâm tình nào bên trong. ở đây, giờ phút này, tựa hồ như cả chiến trường đã dung hợp duy nhất, mã nhĩ đế ni rõ ràng cảm thấy tim mình đập tựa hồ xảy ra biến hóa rất nhỏ. ta cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc của cầm thành cũng đại biểu cho cầm thành hướng mỹ lan đế quốc phát khởi lục đạo chi quyết khiêu chiến kết cục hoặc là thắng lợi hoặc là tử vong. trời cao chứng giám, chúng thần nhìn thấy, khế ước tại đây suốt đời không hủy. sau phương đều im lặng, giờ khắc này tất cả đều trở nên yên tĩnh. âm thanh diệp âm trúc hóa thành một vòng quyền tâm bay xa, rõ ràng truyền vào tai mỗi một chiến sĩ cầm thành, cũng đồng dạng truyền tới trong tai 30 vạn chiến sĩ tập đoàn phương bắc mỹ lan đế quốc. tử thệ ư, diệp âm trúc phát ra tử thệ, sẽ thắng lợi, sẽ tử vong. hắn dùng khế ước hoàn toàn đưa chính mình vào trong tuyệt cảnh. âm trúc, trong mắt hải dương hai hàng lệ thủy chảy xuống nàng khóc to muốn lao ra ngăn cản diệp âm trúc nhưng tay lại bị lan như tuyết giữ lại lan như tuyết vẻ mặt rất bình tĩnh dường như người phát thệ không phải cháu mình lan lão ngài tại sao lại cản ta sao lại để cho diệp âm trúc phát tử thệ hải dương rất muốn chạy ra giữa sân ngăn cản nam nhân của mình nhưng lúc này trên bầu trời một đạo quang mang màu trắng đã cùng ngón tay diệp âm trúc bắn ra trộn lẫn với máu tươi ở cùng một chỗ quang mang khế ước đã hoàn toàn mang hắn bao phủ vào bên trong tại giờ khác này đã không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi lời hắn phát thệ cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản chàng cuộc chiến khuyên thành này. La như tuyết nhẹ nhàng nói. nó làm như vậy là muốn bức bách chính mình không có đường lui hãm vào tuyệt cảnh, chỉ có như vậy mới đưa hắn bộc phát hoàn toàn lực lượng. nếu hắn thua thì có thể còn sống, hắn thua không chỉ có hắn chết, ngoại trừ con ra, chúng ta mỗi người đều sẽ chết. kết cục nhất định sẽ là như vậy, cũng là hậu quả chúng ta tiếp nhận. nếu hắn thật sự thua, nếu hoàng bệ hạ, chúng ta sẽ an bài ngài cùng dị tộc cầm thành rời đi, vĩnh viễn không được nghĩ đến báo thù, chỉ là bảo tồn tiêu huyết mạch cuối cùng cho đông long chúng ta. Không, ta không đi, hắn là nam nhân của ta, nam nhân của ta đã chết, ta là nữ nhân của hắn có thể nào còn sống. Cái gì là huyết mạch, cái gì là đông long cùng ta không có quan hệ gì, ta chính là ta, không nên sắp đặt cho ta một cái thân phận. Ta là nữ nhân của Diệp Âm Trúc, vĩnh viễn là người của hắn, ta sẽ không theo lời các người là đông long nữ hoàng, Hải Dương chính là Hải Dương, Hải Dương của Diệp Âm Trúc. Hải Dương tâm tình kích động, giọng nói cũng không thể bình tĩnh, bởi vì nàng biết nếu Diệp Âm Trúc thật sự chết thì chính nàng cũng có thể ở bên hắn. Hắn đi đến đâu thì nàng cũng đi đến đó mãi mãi không rời. Đây cũng là suy nghĩ của nàng từ khi Diệp Âm Trúc dùng khả năng thần kỳ trợ giúp mình khôi phục lại dung nhan. Khi ánh sáng của khế ước Lục Đạo chi Quyết dần tan đi, ai cũng biết đây là sự hạn chế của trận đánh cầm thành cùng mỹ Lan Đế Quốc, bất luận thắng hay bại đều phải tuân thủ theo quy tắc của Lục Đạo chi Quyết. Thân ảnh thật lớn màu lam từ đại quân của mỹ Lan bay lên trên không, long rực rộng chừng mấy chục thước hướng hai bên triển khai, từ hơn 10 thước độ cao, khoảng cách chỉ cách Diệp Âm Trúc 20 thước. Mã Nhĩ y từ trên cao nhìn xuống Diệp Âm Trúc, Ta, nguyên soái của Mỹ Lan Đế quốc Mã Nhĩ Đen y, đại biểu cho Đế quốc tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, trận chiến đầu tiên ngươi chọn lựa hình thức nào? Dựa theo quy củ của Lục đạo chí quyết, người khiêu chiến có quyền quyết định thứ tự của năm cuộc chiến đầu, cho nên Mã Nhĩ Đen y nguyên soái lúc này mới vừa hỏi. Diệp Âm Trúc ngửa đầu nhìn về phía Mã Nhĩ Đen y, ngang nhiên nói: "Trong tay trường thương, ở dưới tọa kỵ, tự cổ trí kim tung hoành ngang dọc, binh chủng thiên hạ vô địch là ai? Đệ nhất chiến sẽ là kỵ." Nghe Diệp Âm Trúc hình dung đối với kỵ binh, tung hoành quân lữ mấy chục năm mã nhĩ đến ni nguyên soái trong mắt quang mang đại phóng hay cho một câu binh chủng vô địch thiên hạ đúng là kỵ binh lục đạo chi quyết trận chiến đầu tiên là kỵ chiến ta sẽ bồi tiếp người âm thanh toàn trường rung động mỹ lan đại quân có phần kinh hãi phải biết rằng mã nhĩ đến ni làm nguyên soái đại quân một thân mạo hiểm nếu hắn thua thì đối với lục đạo chi quyết khiêu chiến mà nói hoàn toàn không đơn giản nữa bất luận ở trên phương diện khí thế hay bất kỳ phương diện nào đối với diệp âm trúc sẽ vô cùng có lợi chẳng nhẽ mã nhĩ đến y không biết rằng chính mình không nên xuất chiến đương nhiên không hắn hiển nhiên biết diệp âm trúc lựa chọn trận đầu là kỵ chiến chính là trước tiên đánh bại chính mình hoàn toàn chèn ép sĩ khí của Mễ lan đế quốc nhưng hắn lại quyết định nên chiến nguyên soái là người gánh vác Mễ lan đế quốc đối mặt với khiêu chiến như vậy hắn như thế nào có thể lùi bước huống chi hắn không thừa nhận diệp âm trúc trong kỵ chiến lại hơn chính mình hắn là một gã ma pháp sư cho dù là ma vũ song tu nhưng chẳng nhẽ cái gì cũng tu luyện tốt căn cứ vào lời nói của áo lợi duy lạp mã nhi đến y biết diệp âm trúc vũ kỹ một điểm cũng không thể so sánh với ma pháp mà tại mỹ lan đế quốc ngoại trừ tây đa phu ra thì còn có ai vũ kỹ có thể hơn chính mình huống chi cái mình am hiểu nhất là kỵ chiến nếu là kỵ chiến thì tọa kỵ của ngươi đâu mã nhi đến y tay cầm long thương nhìn thẳng vào diệp âm trúc mặc dù hắn rất tự tin mình có thể thắng nhưng tuyệt đối sẽ không coi thường đối thủ tọa kỵ của hắn ở đây âm thanh trầm thấp hùng hậu vang vọng khắp nơi một thân ảnh màu tím nhanh như tia chớp từ cầm thành phi ra. trong chớp mắt đã tới bên người diệp âm trúc khi thấy người này xuất hiện mã nhi đến y không khỏi có chút sửng sốt nhíu mày ngươi nói ngươi là tọa kỵ của hắn ư người đột nhiên lao ra đi tới bên người diệp âm trúc đúng là tử tử lạnh lùng vuốt cảm không sai ta chính là tọa kỵ của hắn diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia quang mang nóng rực không cậu là bạn ta là huynh đệ của ta mới đúng tử cùng diệp âm trúc đồng thời ngước đầu lên hai đạo quang mang đồng dạng trên khâu trung lóe ra trong nháy mắt giao tập cùng một chỗ hình thành trên khâu trung một cây cầu đặc thù màu nhũ trắng câu thông linh hồn của bọn họ với nhau mãi nhi đến y hấp một ngụng không khí lần đầu tiên hắn nhìn thấy được khế ước này mặc dù không biết khế ước này là cái gì nhưng rõ ràng thấy được rằng tử với diệp âm trúc có quan hệ khế ước hơn nữa còn là một quan hệ ngang hàng nói cách khác song phương có địa vị ngang hàng xem ra từ hình thái của tử thì tọa kỵ này của diệp âm trúc cũng ít nhất là một ma thú cấp 9. khó trách hắn đưa ra lục đạo chi quyết khiêu chiến quả nhiên là có bí mật sát chiêu đáng tiếc trong kỵ chiến mặc dù tọa kỵ rất trọng yếu nhưng cũng không phải là tuyệt đối đã như vậy chúng ta bắt đầu mã nhĩ đến ni lạnh nhạt nói vừa nhấc chân đứng trên lưng cự long trên tay khẽ nhấc đưa cây tử uy long thương hạ xuống lưng của cự long long thương trên lưng thủy long cấp chín điểm nhẹ tọa kỵ rất ăn ý nhất thời 9 khoảng cách song phương mã nhi đến y sở dĩ không có trực tiếp để cho cự long tiến lên phía trước chính là không muốn chiếm tiện nghi của diệp âm trúc trong mắt hắn diệp âm trúc cùng áo lợi duy lạp dù sao cũng là vãn bối càng huống chi hắn thấy được an nhã đang ở trận danh của đối phương lúc trước mã nhi đến y đã từng chỉ cho diệp âm trúc một chút con đường tu luyện vũ kỹ hiện suy nghĩ lại chuyện cũ như thoảng qua chưa tới hai năm thời gian khoang cach song phuong ma nhi đen Ni so di khong co truc tiep đe cho cu long tien len phia truoc chinh la khong muon chiem tien nghi cua diep am truc trong mat han diep am truc cung ao loi duy lap du sao cung la van boi cang huong chi han thay đuoc an nha đang o tran danh cua đoi phuong luc truoc ma nhi đen ni đa tung chi cho diep am truc mot chut con đuong tu luyen vu ky hien suy nghi lai chuyen cu nhu thoang qua chua toi hai nam thoi gian Lúc trước thanh niên kia cũng tại hơn 10 vạn người hướng tới mình phát ra khiêu chiến, Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết mãi Nhi đến đây lúc này đang nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là tại đây chính là lục đạo chí quyết, mình tuyệt không thể thua. Từ đứng nguyên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, trong phút chốc một đoàn tử quang trói mắt từ ngực hắn phát ra. Quang mang màu tím khổng lồ trong khoảnh khắc phủ khắp thân thể mỗi tức da thịt. Sau một khắc thân thể hắn hoàn toàn bao phủ một màu tím, mà màu tím này tốc độ vô cùng kinh người tản nhanh ra xung quanh. Thân thể khổng lồ trong chớp mắt đã cao tới độ cao 25 thước cho dù so với thủy long của mã nhĩ đến y nguyên soái cũng cao hơn vài phần tử tinh bỉ mông một trong tứ đại thần thú địch nhân của thần thánh cự long vua của thú nhân trong truyền thuyết lần đầu tiên trên chiến trường không che giấu thân phận của chính mình nhìn qua thân thể từ rất hoàn mỹ mặc dù tất cả đều là trạng thái tử tinh nhưng mỗi một bộ phận của cơ thể đều cường tráng hữu lực khi từ xuất bản thể thì tử quang đồng thời bạo phát mạnh mẽ ra bốn phía cũng không phải từ phát ra năng lượng mà bản thân hắn tự phát ra khí tức đặc hữu của tử tinh bỉ mông Một tiếng rên rỉ từ phía dưới của Mã Nhĩ đến y vang lên, hẳn là tọa kỵ đồng bọn hắn. Con thủy long này chính là phản bội thủy long thành đi tới Mễ Lan Đế quốc cùng Mã Nhĩ đến y tiến hành khế ước hơn 10 năm trước. Là thủy long trưởng lão Cự Long hệ thủy cấp 9 thân thể khổng lồ, dưới uy áp của Tử Tinh Bỉ Mông vẫn kịch liệt run rẩy. Hắn vốn có long tức cường đại, nhưng lúc này cũng không chống đỡ được thân thể chính mình, không chịu khống chế của bản thân lảo đảo lui về phía sau, hai chân màu lam lúc đó không ngừng kịch liệt run rẩy, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Tử một cái. Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện mang lại hiệu quả tuyệt đối rung động cả cầm thành. Các tông chủ Đông Long Bát Tông khi thấy tình huống này tất cả đều giật mình mở to hai mắt nhìn, nhất là vị tông chủ Cúc Tông vị linh phong kia đã từng giao thủ với tử, lúc này càng trợn mắt há mồm tự nhủ. Đây là quái vật gì, đây thật sự là hình dáng chính thức của hắn ư? Tử chỉ lặng lặng đứng ở nơi này, lúc này khí tức hắn đã truyền ra xa, không chỉ có cự long cấp 9 lui về phía sau, trung ương quân đoàn phương Bắc Mễ Lan Đế quốc cách tử gần nhất là kỵ binh quân đoàn, toàn bộ tọa kỵ đều phát ra một tiếng rên dưới áp bức vô cùng mạnh mẽ của tử tinh bỉ mông trong lúc nhất thời vô số tọa kỵ đã ngã xuống đừng nói là ma thú bình thường cho dù có đại đội ngàn long kỵ binh tuần long cũng sẽ là hai chân chính mình không nghe điều khiển mà kịch liệt run rẩy cho dù chủ nhân của bọn chúng điều khiển thế nào cũng kiên quyết không dám ngẩng đầu chỉ có mười sáu cự long của long kỵ tướng còn hoàn hảo chút ít nhưng cũng không như bình thường mà hai chân cũng không ngừng run ray cho du chu nhan cua bon chung đieu khien the nao cung kien quyet khong dam ngang đau chi co 16 cu long cua long ky tuong con hoan hao chut it nhung cung khong nhu binh thuong ma hai chan cung khong ngung run ray phong thích khí tức chính là cách phát tiết tâm tình là tộc nhân duy nhất của bỉ mông nhất tộc tồn tại tử ẩn nhẫn đã bao nhiêu năm Hôm nay hắn rốt cục đã có thể trước hơn 10 vạn con người, thể hiện ra chân chính khí tức của bỉ mông nhất tộc. Không cần che giấu cái gì, trong nháy mắt khoái cảm cơ thể tử tinh huyết mạch dường như thiêu đốt bùng lên. Khí tức tử tinh minh mông lan tỏa, ngay cả hắn cũng không thể khống chế khí tức của mình. Ma thú của Long Khí Nỗ Đại Lục đang hiện hữu tại nơi đây, tuyệt đại đa số đều xuất phát từ cực bắc Hoàng Nguyên. Mặc dù chúng không phải thú nhân, nhưng sớm là đồng bọn của thú nhân hoặc là thức ăn của thú nhân. Tử tinh bỉ mông thần thú thú nhân nhất tộc cường đại xuất hiện. Hiện nay vì tử chưa hoàn toàn trưởng thành chưa đạt tới đỉnh phong của tử tinh bỉ mông nhưng khí tức của tử cũng tuyệt đối không phải ma thú bình thường có thể chống cự cục diện đột nhiên đột biến vốn cho rằng chiến thắng lục đạo chi quyết là hy vọng xa vời nhưng bây giờ toàn bộ cầm thành đều hoàn toàn đứng lên mà đại quân chỉnh tề của mỹ lan quân đoàn lại xuất hiện hỗn loạn tọa kỵ của bọn họ đều giống nhau đang hoảng sợ không thể khống chế cơ hồ đầu tiên tất cả kỵ binh đều mất đi năng lực chiến đấu tử đứng ngạo nghễ ở nơi này thân hình cao hai thước dường như có thể chống đỡ được cả trời âm trúc huynh đệ đồng tâm diệp âm trúc gương mặt tươi cười hét lên một tiếng, hắn một thân trang phục màu trắng nhảy lên thẳng tắp 15 thước, từ vươn tay phải ra làm bàn đạp cho Diệp Âm Trúc tích lực nhảy tiếp lên vai của mình. Thân thể màu tím thật lớn, trên vai một thân ảnh màu trắng, lúc này Diệp Âm Trúc là vị trí cao nhất toàn trường, chắp tay mà đứng, tuyệt đối có khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Ai nói tọa kỵ phải nhất định phải đứng trên lưng? Diệp Âm Trúc đã làm hơn 10 vạn người sáng tỏ, bả vai của một người cũng hoàn toàn có thể đứng. Mã Nhĩ đi sắc mặt rất khó coi, do chiến nhiều năm như vậy cùng lôi thần bộ lạc ở phía bắc, khi bản thân của Tử hiện ra một khắc, Hàn Đa cảm nhận được khí tức vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Mã Nhĩ Đen nhi đến không chế tọa kỵ của mình không lui về phía sau trầm giọng hỏi: "Ngươi là Bỉ Mông ư? Đúng vậy, dám chắc đây là khí tức của Bỉ Mông, nhưng Bỉ Mông cự thú lúc nào đã có thể làm cho hơn 10 vạn kỵ binh của mình run rẩy?" Thân thể Hoàng Kim Bỉ Mông cũng chỉ cao 17 thước, nhưng Bỉ Mông màu tím trước mắt này lại cao những 25 thước, chẳng nhẽ hắn là biến dị của Bỉ Mông cự thú ư? Từ Tinh Bỉ Mông đã lâu lắm không có xuất hiện trên đại lục, nên cho dù là Mã Nhĩ Đen nhi đến là một cường giả cũng không nghĩ rằng ở nơi đây lại có thần thú xuất hiện. Diệp Âm Trúc tay phải giơ lên, một đạo quang ảnh màu đỏ sẫm trong nháy mắt xẹt qua. Tại thất quốc thất long bài vị chiến lần trước thắng được Phượng Hoàng vĩ xuất hiện, mang theo khí tức hắc ám nằm yên vị trong lòng bàn tay hắn. Mã Nhĩ Đéni nguyên soái, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Diệp Âm Trúc đồng dạng không hề dám có chút coi thường Mã Nhĩ Đéni, chính như phán đoán của Mã Nhĩ Đéni trước kia, trận đầu lựa chọn kỵ chiến hắn là muốn bức Mã Nhĩ Đéni chiến đấu cùng chính mình, tất nhiên mang sĩ khí của đối phương hoàn toàn chèn ép, mà cũng không phải Diệp Âm Trúc nhất thời xúc động mà quyết định như vậy, muốn trông vào vận khí của mình mà bởi vì hắn hy vọng kỵ chiến sẽ là một trong bốn thắng lợi ngoại trừ trận chiến tổng hợp cuối cùng diệp âm trúc biết tử sẽ trợ giúp chính mình trong chàng kỵ chiến sẽ dễ dàng giành thắng lợi còn có ma thú nào có thể so sánh cùng tử trừ khi tọa kỵ của mã nhĩ đến y là thần thánh cự long trong mắt mã nhĩ đến y toát ra một tia kiên nghị lão tiểu nhị ngươi như thế nào lại tỏ ra như vậy chẳng nhẽ chúng ta hơn 10 năm kêu hãnh lại bị hủy giờ phút này ư cự long hệ thủy chậm rãi ngẩng đầu không mã nhĩ đến y bằng hữu cũng không phải ta sợ sự cường đại của hắn Mà là khí tức của hắn ta không thể có cách nào kháng lại, chỉ có người mạnh nhất long tộc chúng ta mới có khả năng kháng lại, mới có khả năng là đối thủ của hắn. Bởi vì trước mặt ngươi không phải là bỉ mông bình thường, mà là đế vương của bỉ mông cự thú trong truyền thuyết, đứng đầu tứ đại thần thú, Tử Tinh Bỉ Mông. Ngươi nói cái gì? Mã Nhĩ Đen y hoảng sợ biến sắc, Tử Tinh Bỉ Mông, là Tử Tinh Bỉ Mông ư? Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, khó trách có thể làm cho tọa kỵ cự long cấp 9 của mình e ngại khí tức của đối phương. Tử Tinh Bỉ Mông, thần thú trong truyền thuyết, thần thú cấp 10 như thế nào có thể, như thế nào hắn có thể trở thành đồng bọn của Diệp Âm Trúc? Khó trách khế ước của bọn chúng là khế ước ngang hàng, thử hỏi ai có thể dám cùng thần thú thiết lập khế ước chủ tớ. Âm thanh của Cự Long hệ thủy không phải là lớn, như là thế lực của cường giả trong cầm thành nhiều lắm, ngoại trừ tứ đại dị tộc không có phản ứng, thì cả Đông Long đều xôn xao. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ ma thú đồng bọn của Diệp Âm Trúc là thần thú? Giờ khắc này đối với Lục Đạo chi quyết khiêu chiến, trong lòng mỗi người bọn họ đều tràn ngập kỳ vọng, ai co the dam cung than thu thiet lap khe uoc chu to am thanh cua cu long he thuy khong phai la lon nhu la the luc cua cuong gia trong cam thanh nhieu lam ngoai tru tu đai di toc khong co phan ung thi ca đong long đeu soi trao bon ho nhu the nao co the nghi ma thu đong bon cua diep am truc la than thu gio khac nay đoi voi luc đao chi quyet khieu chien trong long moi nguoi bon ho đeu tran ngap ky vong ai noi chung cực khiêu chiến không thể thắng lợi? bọn họ từ trên người của diệp âm trúc cùng tử đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi ngay cả thái thượng trưởng lão lúc này hai tay cũng nắm chặt đây là trời đã ban cho đông long cơ hội sao giờ khác này đây chính là ý niệm trong lòng của cả ngàn đông long chiến sĩ đối mặt với tử tinh bỉ mông xuất hiện mã nhĩ đến y có nhận thua không không hắn sẽ tuyệt đối không nhận thua là mễ lan trí thuẫn một trong hai đại nguyên soái của mễ lan đế quốc để cho hắn trước mắt 30 vạn đại quân nhận thua quyết không có khả năng cho nên hắn đã ra một mệnh lệnh làm cho mọi người giật mình diệp âm trúc vẫn giữ nguyên tư thế thủy trung không di chuyển chỉ có đôi tay chậm rãi chuyển hướng theo phía mã nhĩ đến ni nguyên soái đang di chuyển khi hoàn toàn tập trung vào đối thủ sắt một tiếng hét lớn vang lên chỉ bất quá âm thanh lúc này lại là âm thanh của của tử tử hướng về phía mã nhĩ đến ni nguyên soái lúc này tay đang nắm chặt long thương một đạo quang mang màu tím thật lớn tựa như hai trái núi xuất hiện ở đôi tay một thanh kiếm thật lớn xuất hiện sự hiện diện của nó có thể làm bất cứ một chiến sĩ nào cũng cảm thấy hổ thẹn toàn thân kiếm dài đến 17 thước còn chiều dài lưỡi kiếm cũng đã mười thước cúc tông chủ vị linh phong đã gặp qua thanh kiếm này cũng bởi vì thanh kiếm này mà thua về tay tử đến lúc đó mới thấu hiểu uy lực của thanh kiếm này, tựa như một kích khai thiên tích địa tuyệt đối không lưu thủ, tử quang sệt qua để lại một quang mang, mũi kiếm chỉ qua không khí bị xé rách không gian cũng bị xé rách, tựa như một hắc động có thể cắn nút tất cả chỉ với một kiếm chạm xuống, tài hữu hai bên không khí dường như động lại, không một ai có thể tưởng tượng một kiếm này tột cùng có đến thực lực như nào, nhưng có thể cam đoan một điều, nếu kiếm này mà hạ xuống mã nhĩ đến ni nguyên soái, đó hẳn là cục diện phải chết, bỏ qua phòng ngự trực tiếp công kích. Không khí cũng trở thành phụ trợ cho công kích, một kiếm bá đạo đến như vậy, thật khiến cho Mã Nhĩ Đen y Nguyên Soái không có lựa chọn. Đồng Quy Vu Tận, có lẽ chỉ có Đồng Quy Vu Tận mới có thể chống lại một kiếm có phạm vi mấy chục thước như vậy. Xem ra cũng chỉ có Đồng Quy Vu Tận mới bảo trụ được uy nghiêm từ La Lan gia tộc từ xưa đến nay. Trong phút chốc Mã Nhĩ Đen y Nguyên Soái đã đưa ra một quyết định chính xác cho mình. Tất cả đấu khí hoàn toàn ngưng tụ ở trên ở mũi long thương, Nguyên Soái cũng biết mình ngưng tụ quá nhiều sức mạnh, ngoại trừ toàn lực công kích đối thủ một chiêu, còn lại không gì có thể né tránh cũng không hy vọng gì từ Vi Lăng Thiên Khải Giáp có thể ngăn trở giúp mình một kiếm, vì điều đó tuyệt đối không có khả năng. Đều là tử quang, nhưng một bên quang mang hùng hậu một điểm, một bên quang mang màu tím trong suốt quán thiên địa. Chiến sĩ song phương nhìn vào cuộc chiến này cũng không tránh khỏi những tiếng kinh hô vang lên. Đang lên một tiếng, một kích phong duệ của long thương chuẩn bị đến được vị trí trái tim của tử, nhưng ngay lúc đó một đạo quang ảnh màu đỏ sẫm hiện lên. Tử uy long thương đánh lên phong duệ của Phượng Hoàng vĩ, diệp âm trúc một màu nhũ trắng lóe lên, lập tức xuất hiện đứng trước thân thể của tử sau đó một khác đã xuất hiện trên vai tử đối thủ là hai người lúc quang mang màu đỏ sậm hiện lên mã nhĩ đến y đã biết chính mình đã thua mã nhĩ đến y dù sao cũng là tử cấp cấp 5, toàn lực bộc phát ra một kích dù sao lực lượng cũng tuyệt đối không phải diệp âm trúc với tử trúc cấp một đấu khí có khả năng ngăn cản nhưng diệp âm trúc thật sự cũng không có nghĩ tới hoàn toàn ngăn cản một kích này màu đỏ sậm cùng màu tím hai điểm thương tiêm va chạm đầu tiên diệp âm trúc đã mượn lực dựng lên hắn thậm chí còn chưa cho mã nhĩ đến y cơ hội đấu khí bộc phát nhưng hắn một chiêu này lại phá nát ý đồ công kích của mã nhĩ đến y phượng hoàng linh đích xác bị tử uy long thương chấn bay lệch sang bên tuy vẫn như trước hướng về vị trí trái tim của tử nhưng dù sao cũng đã chậm hơn lúc này tử tinh cự kiếm đã đến thân thể của mã nhĩ đến y nhìn như trùng hợp đơn giản nhưng là thành quả phối hợp hoàn mỹ của diệp âm trúc và tử hai người phối hợp tuyệt hảo chỉ có thể trong chiến đấu mới thể hiện được khi tử bổ ra một kiếm với lực lượng như vậy tốc độ như vậy hạ xuống đối thủ loại phán đoán như vậy lập tức được diệp âm trúc nghĩ tới Mà Phượng Hoàng Linh đón nhận một kích của Tử Uy Long Thương cũng là đồng thời ngăn cản sức mạnh của đối phương đối với với tử, cho nên một màn nhìn như trùng hợp này như là kết quả của phối hợp hoàn mỹ, chỉ có hai người có linh hồn tương thông mới có thể làm được điều này. Toàn trường tuyệt không một tiếng động, hơn 10 vạn người đồng thời tại chỗ không phát ra một tiếng vang nào cả, làm không khí có vẻ quỷ dị. Đặc biệt là loài người hiện tại đang có vô số ma thú tọa kỵ nhưng của Tử Tinh Cự Kiếm, không bị chuyện gì sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mỗi kiếm thật lớn cũng xẹt qua bên người Mã Nghị đến bi anh huong nhung moi kiem that lon cung xet qua ben nguoi ma nghi đen y một khắc sau đó thân thể mã nhĩ đế ni cũng như một quả bóng tầm thường bị thanh cự kiếm 17 thước quét qua kinh khí bình phát làm bay xa ra ngoài bởi vì tử tinh cự kiếm trượt hướng khiến cho tử không có khả năng tránh được mã nhĩ đế ni công kích một thương sẹt qua thân thể tử phát ra một tiếng ma nhi đe ni cong kich mot thuong xet qua than chói tai một vết trắng lưu lại trên ngực trái của tử may mà vết thương này không quá sâu đối với tử bây giờ căn bản coi như không thiệt hại quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên trong mắt diệp âm trúc toát lên một tia cảm động hắn đương nhiên biết tại sao tử lại làm như vậy bởi vì hắn cảm giác được chính là do mình với mã nhĩ đến y nguyên soái đã có sự tôn kính trong tâm hồn cả việc mã nhĩ đến y trước đây đối xử với mình tốt cho nên cuối cùng mới hạ thủ lưu tình nếu không một kiếm như vậy vừa rồi sao có thể lại sạch qua thân thể chứ không đâm xuyên qua mã nhĩ đến y nguyên soái bị một kiếm đánh bay ra thân thể tại không chúng mấy lần quay cuồng sắp rơi xuống đất phải miễn cưỡng mới giữ được thân thể qua một tiếng từ cổ họng phát ra mã nhĩ đến y phun ra một ngụm máu tươi bị tử tinh cự kiếm phách qua nửa người đã hoàn toàn chết lặng mất cảm giác ngay cả tử uy long thương trong tay cũng bị bay ra ngoài. ngước nhìn lên từ cao lớn cùng với diệp âm trúc áo trắng đang ở bên vai. mã nhĩ đế ni miễn cưỡng hồi phục khí huyết nhộn nhào. hắn không rõ tại sao trong phút cuối đối phương lại hạ thủ lưu tình, nhưng từ tử thần trong phút chốc thoáng qua bên mình lưu lại một ấn tượng thật sâu đậm trong người. chính mình vẫn còn sống, tại chiến trường đã kinh qua vô số khổ chiến, lần đầu tiên mã nhĩ đế ni nguyên soái cảm giác được sống lại hạnh phúc đến như nào. chính mình đã bao lâu rồi không có cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử, thật không ngờ hôm nay bị một thanh niên hai tuổi đem đến cảm giác như vậy ta thua mã nhĩ đến y nguyên soái nói dù có tài chiến đấu căn bản cũng không có ý nghĩa đừng nói liên hợp giữa hai người chỉ riêng từ hắn cũng đã cảm thấy không bằng ta thua rồi ba chữ từ miệng mã nhĩ đến y nói ra thật có chút gian nan nhưng nói ra giờ đây lục đạo chi quyết chiến giờ đây phế bị khiêu chiến đã chấp nhận thua ngay lúc này binh sĩ cầm thành lập tức cất tiếng hô vang trời cầm đế vạn tuế cầm đế vạn tuế tiếng gọi âm ỉ lúc này vang lên ầm ầm âm thanh cùng nhiệt lúc này hào khí lên đến đỉnh điểm đối thủ chính là mỹ lan nguyên soái đó cũng là một siêu cấp vũ kỹ cường giả của Mễ lan đế quốc hắn cùng đối đầu với tử và diệp âm trúc nhưng chỉ một chiều đã nhận thua bây giờ còn dám nói diệp âm trúc đưa ra lục đạo chi quyết chiến là muốn chết nữa sao vốn tâm tình là tử vong đột nhiên lại đảo ngược khiến cho cả ba vị ba vị thái thượng trưởng lão đông long bát tông cũng tâm tình không tránh khỏi tràn ngập lửa nóng mã nhi đến Ni nguyên soái không có nói thêm gì lập tức cưỡi long kỵ đi về bổn phương 30 vạn đại quân không một tiếng động đưa mắt nhìn về phía mã nhi đến y đang trở về bổn trận diệp âm trúc trong lòng lại không có nhiều hương phấn bởi vì hắn biết Khuyên thành chi chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Những cuộc chiến đấu gian nan hơn vẫn đang chờ hắn ở đằng sau. Tử quang lóe lên, bao vây thân thể của tử rồi có rút lại, một lần nữa biến thành hình người. Hai người nhìn lẫn nhau, từ trên mặt đối phương đều nhìn thấy một tia mỉm cười. Tử từng nói qua, hắn vĩnh viễn ở bên cạnh Diệp Âm Trúc. Hắn đã làm được, lục đạo chi quyết không chỉ có mỗi Diệp Âm Trúc đưa ra khiêu chiến, đồng thời cũng là hắn. Hắn cùng với Diệp Âm Trúc chung một tính mạng, giờ đây đã hòa vào một khối. Ba sĩ phát hiện ra không ít ma thú cũng bị dọa đến vỡ tim mà chết. Đối với áp lực của tử tinh bỉ mông trong lòng bọn họ mới thật sự cảm thấy thế nào là thật sự cường giả. Thần thú cấp mười xuất hiện đã khiến cho đại quân Mễ Lan một lần nữa phải đánh giá lại sức mạnh của Cầm Thành. Mã Đặc Lạp Kỳ quan me lan đa cham rai hoi doanh trai chi đe lai mot bo phan đe keo may toa ky đang sui lo nam tren mat đat tren chien truong cac chien si phat hien ra hỏi: cuong gia than thu cap 10 xuat hien đa khien cho đai quan me lan mot lan nua phai đanh gia lai suc manh cua cam thanh ma đac lap ky quan tam hoi đai ca, huynh thân thể như thế nào rồi? Mã Nhĩ đến đi lắc lắc đầu: Ta không có việc gì. Xem ra Cẩm Thành ta đã đánh giá rất cao, nhưng vẫn chưa đủ. Từ tinh bỉ mông cũng chính là thần thú ngàn năm không xuất hiện. Diệp Âm Trúc tuy tuổi trẻ nhưng không hề đơn giản, chúng ta không chỉ thua lục đạo chi quyết trận đầu tiên, mà cuộc chiến tranh với Cẩm Thành cũng coi như thua một nửa rồi. Mã Đặc Lập Kỳ sửng sốt nói: "Đại ca, huynh có đúng là đang tự phỉ bạc quân ta hay không? Cho dù đối phương có thực lực thân thể mạnh một chút, nhưng đây là chiến tranh, không phải là người quyết đấu. Nếu không phải có lục đạo chi quyết chiến, 30 vạn đại quân chúng ta trực tiếp nhảy vào Cẩm Thành" lực lượng thân thể cường đại có thể làm gì được chứ? Huống chi chúng ta còn có hơn 1.000 ma pháp sư, đây là ma pháp công kích, làm sao bọn chúng có thể chống được chứ? Mã Nhi đến y thở dài một tiếng. Không, đệ sai rồi. Thân thể cường đại trong chiến tranh cũng không phải là vô dụng. Muốn xem sức mạnh đến mức nào, hôm nay Tử Tinh bỉ mông kia đệ cũng thấy. Đệ nói cho ta biết, nếu đại chiến bắt đầu, có hắn tồn tại thì kỵ binh chúng ta còn có thể xuất ra được mấy phần thực lực. Đừng nói kỵ binh bình thường, cho dù cả long kỵ binh trước mặt hắn cũng không thể thi triển. Diệp Âm trúc hôm nay tiếp ta một thương, đấu khí hắn so với ta cũng không thua kém nhiều. Đúng như áo Lợi Duy Lạp nói, hắn cũng đã là thực lực tử cấp. Một người 18 tuổi đạt đến tử cấp, tương lai ra sao chứ? Hơn nữa, hôm nay tại một phương thế lực của Cầm Thành ta đã nhìn thấy An Nhã tiểu thư, Mã Đặc Lạp Kỳ kinh ngạc hỏi: "An Nhã tiểu thư ư? Huynh nói chính là chủ nhân của Phiêu Lan Hiên ư?" Mã Nhĩ Đê Ni gật đầu đáp: "Chính là nàng, thực lực của ta không thể so sánh với nàng, cho dù chúng ta có nhiều ma pháp sư, nhưng không một ai địch nổi đại ma pháp sư tử cấp cấp 8." huống hồ lần này an nhã tiểu thư cùng tinh linh chiến sĩ xuất hiện không biết trong cầm thành còn bao nhiêu tinh linh pháp sư nữa thêm vào thực lực của đông long ba tông thì cho dù chúng ta bình định được thành cũng trả một giá không nhỏ mã đặc lạp kỳ im lặng không nói nhưng ánh mắt lại thêm phần kiên định đại ca bất luận thực lực của cầm thành có mạnh đến đâu nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ đế quốc đã phái chúng ta đến đây thì chúng ta phải dẹp yên cầm thành đại ca yên tâm đi đệ nhất định chiến thắng diệp âm trúc đệ đã tu luyện ma pháp nhiều năm quyết không để thua tên tiểu tử đó đâu đến lắc đầu đáp không phải huynh không tin đệ nhưng thực lực diệp âm trúc không tầm thường ma pháp cộng với võ công của hắn chỉ sợ đệ không có cơ hội áo lợi duy lạp cùng ta nghiên cứu về thần âm ma pháp của hắn chính là một chi của tinh thần ma pháp đối địch với bất kỳ hệ ma pháp nào cũng đều có tác dụng khắc chế cho dù phong ma pháp của đệ có lợi hại nhưng cũng không phải đối thủ của hắn đâu ta đã tìm ra người đấu trận này rồi mã đặc lạp kỳ nhíu mày hỏi đại ca không lẽ trong quân còn có người có pháp thuật mạnh hơn đệ sao đến y trầm giọng đáp từ lúc nhận được khiêu chiến lục chiến Huynh đã thông chi cho đế quốc, huynh nghĩ người đấu trận thứ hai cũng sắp đến rồi, chỉ cần người đó xuất hiện thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Mặc dù huynh rất xem trọng Diệp Âm Trúc chàng trai trẻ này, nhưng vì quốc gia, chúng ta không thể thua, nhất định như vậy. Tại Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc quay trở về, cũng giống mấy bữa trước, chẳng hề nói nửa lời, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Họ không biết hắn đã đi đâu, làm gì, chỉ biết hắn tiến vào núi Bố Lân, còn chính xác là nơi nào thì không ai rõ. có lẽ hắn vào đó để tu luyện, ai cũng nghĩ vậy. mặc dù ngày đầu tiên không tốn sức là mấy, nhưng những ngày kế tiếp tuyệt không đơn giản. hắn lúc này đang ngồi tĩnh tọa trên một đỉnh núi, xung quanh hắn có hơi nước từ trong lòng núi tỏa ra. toàn thân hắn lúc này có một quầng ánh sáng màu tím nhạt. lúc này tinh thần của hắn đã tiến vào cảnh giới nhập định. tinh thần của hắn lúc này cực kỳ tốt, nhất là sau thắng lợi trận đầu, hắn muốn giữ vững trạng thái tâm lý này nên vừa về đã chạy ngay ra đây tu luyện. chơi dần dần tối, núi bốlun vào mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Diệp Âm Trúc nhiều quần sáng bao bọc lại chẳng cảm thấy điều gì. Nhớ lúc trước, khi hắn vô cùng mâu thuẫn, đắn đo suy nghĩ mãi giữa lợi và hại của lục chiến, hắn chọn đánh, cũng bởi vì buộc phải thắng nên tâm lý bị áp lực rất lớn. Những ngày này hắn dốc sức tu luyện khiến cho nhĩ kịch khác tốn sư phụ cũng phải ngạc nhiên, thầm khen ngợi sự thiên phú của hắn. Mặt trời vừa khuất, một luồng khói đen từ trong cơ thể Diệp Âm Trúc tỏa ra, rồi từ từ hiện thành hình người. "Sư phụ." Diệp Âm Trúc cung kính hành lễ, khien cho những kiệt khac ton su trong đám khói đen có một giọng khàn khàn vang lên, "Hôm nay con làm tốt lắm." không những giành thắng lợi mà lại không cùng đối phương kết thành thâm cừu đại hận quan trọng hơn hết là trận đầu của lục chiến lại không có tiêu hao gì cả hắn cười đáp đây cũng đều do sư phụ có phương pháp dạy dỗ bóng đen cười ha hả đáp được rồi mấy lời nịnh hót này ta nghe không quen cũng do con giỏi ta nào có công sức gì sư phụ thấy tinh thần lực của con có tiến bộ hơn nữa ta cũng hiểu được vì sao võ công cùng pháp thuật của con có sự đột phá lớn lao như vậy cũng do tử hắn mạnh thì con cũng được hưởng lợi đồng đẳng bổn mạng khế ước ai già Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy khế ước thần kỳ xuất hiện. Âm chúc sừng sốt một lát, mặc dù biết rõ khế ước có không ít điểm lợi, nhưng đối với hắn điểm hữu dụng duy nhất chính là có thể triệu hoán lẫn nhau, hắn hoàn toàn không rõ những điểm khúc mắc bên trong. Sư phụ, người biết rõ loại khế ước này ư? Đương nhiên, ta từng thấy một quyển cổ tịch trong Pháp Lam có nhắc qua loại khế ước này, chỉ tiếc ta lại không nghiên cứu kỹ. Đồng đẳng bổn mạng khế ước có thể cho cả hai khả năng triệu hoán, nhưng điểm lớn nhất chính là sự tương hỗ lẫn nhau. Tương hỗ lẫn nhau ư? Ừ, con và tử có bao giờ phát hiện Những khi cả hai có đột phá, nhất định đối phương cũng hưởng lợi không ít, đôi khi còn phát sinh biến hóa. Ví như pháp thuật của con tiến bộ thì thể lực của hắn cũng tăng tiến, ngược lại nếu hắn tiến hóa thì con cũng có sự thay đổi nào đó. Âm Trúc gật gù hỏi, việc này không phải do linh hồn chúng con có quan hệ sao? Phi nhĩ kịch khác tổ nạp, không hẳn chỉ như vậy, thật ra giữa hai con tồn tại cái gọi là tương hỗ, chỉ là lúc bình thường sự liên kết này không có biểu hiện gì lớn, nên hai con nhỉ không ra. Chỉ khi nào thực lực có đột phá thì mới có chút cảm giác. Có thể nói một cách đơn giản Cả hai cứ tập trung tu luyện theo con đường của mình, kết quả lại được chia đều cho đôi bên. Nếu không nhớ đó, thì cho dù con có ở Pháp Lam, nơi ma Pháp nguyên tố đầy rẫy, cũng không thể nào tu luyện đến cảnh giới này, con nên nhớ mình mới 18 tuổi. Ở độ tuổi này, những người khác, cho dù cấp độ tu luyện thấp hơn con, nhưng nếu chỉ so về mặt tốc độ thì con đã vượt xa họ. Ta nói là về mặt tốc độ, không xét đến đẳng cấp, hơn nữa võ công và pháp thuật của con đã tiến vào từ cấp cấp 2, tốc độ này chỉ có thể dùng 2 chữ kinh khủng để hình dung hai chu kinh khung đe hinh dung tương hỗ lẫn nhau vậy ra cả hai đều hưởng lợi lẫn nhau thật ra ngay cả phi nhĩ kiệt khắc tốn cũng không biết hết sự thần kỳ của loại khế ước này nhưng đã chỉ ra hiệu quả trên người âm trúc và tử lý do để giải thích sự thần kỳ này có lẽ chỉ có thể hiểu một cách đơn giản thông qua khế ước cả hai sinh mạng đã được kết hợp thành một bên nào có sự đột phá thì cũng giống như cả hai bên đều có đột phá lúc đó chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đã từng giết tử âm trúc lại nhờ khế ước mà cứu hắn sống lại cũng bắt đầu từ lúc đó mà cả hai đã có sự biến đổi đến chóng mặt tuy vẫn chưa ý thức rõ ràng Nhưng đôi bên đều hiểu đem lại lợi ích cho nhau. Thôi, không nói chuyện này nữa. Âm Trúc, mấy hôm nay sư phụ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu để con tu luyện vong linh pháp theo lối cũ đúng là có sự chậm chế, nên ta sẽ lấy lui làm tiến, dùng Khô Mộc Long Ngâm cầm trên người con để tu luyện. Khô Mộc Long Ngâm và vong linh ma pháp lại có liên hệ sao? Âm Trúc biết rõ, cổ cầm ẩn giấu trong tim mình vốn là siêu thần khí, nhưng sử dụng thế nào thì hắn không rõ. Bóng đen đáp, cổ cầm của con có 7 loại khí tức khác nhau, trong đó bao gồm cả khí tức hắc ám. Thực sự thì vong linh ma pháp cũng là một chi của hắc ám ma pháp, dùng hắc ám nguyên tố mà thi triển, cách thức cũng giống như dùng tinh thần lực vậy. Ta cũng không rõ hiệu quả đạt đến mức nào, nhưng ta có thể khẳng định, thông qua cổ cầm, vong linh ma pháp con sử dụng có năng lực không nhỏ. Nói đến đây hắn hiểu ngay mà đáp, "Ý sư phụ muốn con dùng cầm để tái tạo vong linh ma pháp ư?" Bóng đen lắc đầu nói, "Không, không phải là tái tạo, mà là dùng để thi triển thực sự. Hiện tại ta đang suy nghĩ cách để con có thể kết hợp, khi đó con có thể dùng được vong linh ma pháp ngay." Âm trúc lại hỏi, Sư phụ, đến khi nào con mới có thể dùng được siêu thần khí? Nếu dùng được bảo vật này thì lục chiến chẳng còn vấn đề nữa. Con vốn nghĩ cứ đạt đến tử cấp thì có thể dùng được, nhưng giờ vẫn chưa thể xuất nó ra, vậy là sao? Bóng đen hừ một tiếng nói, với thực lực hiện tại của con thì đừng nghĩ đến việc sử dụng siêu thần khí. Muốn sử dụng nó ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thứ thần, cũng là bạch cấp cấp một, đến lúc đó thì con mới có thể khống chế được năng lượng lớn lao của nó. Siêu thần khí trong người con có sức mạnh cường đại vô cùng, nhưng bên cạnh đó lại có sự oán hận nghi ngút ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào bên trong được con có thể khiến nó nhận con làm chủ nhân đã là may mắn hết sức vì vậy lúc này chỉ có thể coi nó là bùa hộ mạng đến lúc con gặp nguy cấp thì nó sẽ xuất hiện bảo vệ thật ra nếu con muốn dùng nó lúc này cũng không phải không có cách nhưng nhưng sao hả sư phụ hắn hấp tấp hỏi từ khi có được bảo vật này hắn hầu như chưa lúc nào không nghĩ đến việc sử dụng nó lần này nghe sư phụ nói vậy hắn mừng rỡ vô cùng kiến thức của vị sư phụ không có hình hài này có thể so sánh với thư viện của mỹ lan Bóng đen lạnh lùng đáp, tự sát, còn nghe nói chưa, tự sát ư. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời bắt đầu ló dạng, bầu trời lúc này đầy mây, so với ngày hôm qua thì thật khác biệt. Hôm nay quả thật không phải là một ngày đẹp trời, tuy nhiên lục chiến vẫn phải tiếp tục. Mế Lan và Cầm Thành đại quân lại một lần nữa đối mặt với nhau so với hào khí ngất trời của ngày hôm trước hôm nay cả hai bên bình tĩnh hơn rất nhiều đối với đội quân chỉnh tề 300.000 binh sĩ của Mễ lan lại không có một bóng kỵ binh nào các vị cao thủ của cầm thành buồn cười thầm nghĩ nhất định do uy lực của tử mà ra một ánh sáng lóe lên diệp âm trúc hiện ra từ từ đi đến chiến trường hắn hôm nay mặc thần nguyên ma pháp bào màu trắng lại không đem theo bất cứ một vật tùy thân nào nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ giống một ma pháp sư bình thường nhưng hôm nay lại là lục chiến thông qua cách ăn mặc của hắn mọi người đều đoán được hôm nay sẽ đánh trận gì mãi như đến y bước ra lần này không cưỡi kỳ long như hôm qua từ nét mặt của lão âm trúc không cảm thấy lão mất tinh thần vì trận thua hôm qua chỉ thấy lão bình tĩnh hơn đến y nói nhỏ âm trúc ngươi biết không trong lòng ta ngươi là một đối thủ ngang tầm hắn mỉm cười đáp đây thật sự là vinh hạnh của ta mặc dù ta không muốn đối mặt cùng ngươi nhưng chúng ta đã đứng ở hai phía của chiến trường thì vẫn phải chiến đấu đến cùng mong ngươi hiểu cho là tướng soái ta phải giành chiến thắng bất chấp thủ đoạn diệp âm trúc hơi sửng sốt một chút hắn không hiểu hết ý tứ của lão nhưng cũng vội đáp đã như vậy sao chúng ta không bắt đầu nhị chiến ma pháp lực lượng thần kỳ nhất thế gian có thể thông qua vạn thiên nguyên tố mà biến hóa thành sức mạnh hủy diệt lục chiến đệ nhị chiến là ma pháp mãi nhị đến y nhìn xoáy vào mắt âm trúc đáp từ cách ăn mặt của người ta đã nghĩ đến việc này rồi âm trúc ngồi xuống ma phap ma nhi đen y nhin xoay vao mat am chiến dùng ma pháp để phân thắng bại không được triệu hoán ma thú cũng không được sử dụng võ công đứng và ngồi càng không khác biệt huống chi hắn lại là một thần âm sư buộc hải nguyệt thanh huy cầm xuất hiện trên đùi hắn Lúc này đối thủ của hắn đã xuất hiện. Một lão pháp sư từ đại quân mỹ Lan tiến ra, chậm chậm đi ra chiến trường, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khi đến gần đến y thì quay nhìn gật đầu một cái. Diệp âm trúc đang ngồi bỗng bật dậy, hoàng sợ nhìn đối thủ phải đối mặt, bật thốt. Sư phụ, người vừa bước ra từ đại quân Mễ Lan, cũng là người đấu trận thứ hai với âm trúc, cũng là sư phụ của hắn. Viện trưởng Mễ Lan học viện, đại ma đạo sư hệ tinh thần, tử đai quan my lan cung la nguoi đau tran thu hai voi am truc cung la su phu cua han vien truong my lan hoc vien đai ma đao su he tinh than tu cap cap 4, viện trưởng phất cách sam hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ mã nhi đến y lại mời viện trưởng đến giờ đã hiểu thấu vì sao lão lại nói đến bốn chữ không từ thủ đoạn âm trúc lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi đối mặt với sư phụ hiển nhiên không thể nào dùng toàn lực hơn nữa ma pháp của phất cách sâm cũng không phải tầm thường có thể nói là cực mạnh cầm pháp của hắn cũng là một chi của ma pháp tinh thần cho dù xam là từ cấp cấp bốn nhưng chưa chắc đã là đối thủ của viện trưởng người đã chỉ điểm cho hắn không ít về tinh thần pháp tinh thần ma pháp vốn cap cap 4 nhung đã thần kỳ giờ lại phải đối mặt với cao thủ ải già Phất cách xâm từ từ đi đến trước Âm Trúc, thấy đệ tử cung kính hành lễ chỉ cười khổ nói. Ta không nghĩ lại có ngày thầy trò ta đối mặt trên chiến trường. Âm Trúc, con là đồ đệ đắc ý nhất của ta, nhưng giờ lại là địch nhân. Ta là người của Mễ Lan Quốc, cho nên ta cũng không muốn nói nhiều lời. Bởi ta là sư phụ của con, nhưng con cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Nếu con làm vậy chính là sỉ nhục ta, con nên hiểu, đệ tử có thể thắng được sư phụ, cũng là sự sung sướng của sư phụ. Âm Trúc ngẩn người nghe lời vị sư phụ nói, trong lòng rối ren vô cùng phất cách sâm cũng không hy vọng thầy trò quyết chiến nhưng sự việc đã thế này thì cũng không còn cách chọn lựa nữa phất cách lâm đúng là cao thủ đệ nhất của Mễ lan cho dù đổi lại là ám đại ma đạo sư nguyệt huy thì cũng chưa chắc hơn được hơn nữa còn có một điểm đặc biệt chính là thân phận sư phụ âm trúc phất cách lâm giơ tay phải lên ánh sáng bùng lên trong tay lão đã xuất hiện một thanh ma pháp trượng màu bạc trên đầu lại khảm một viên bảo thạch màu vàng kim dưới ánh sáng mặt trời cây pháp trượng lấp lánh tỏa ra ánh sáng chói mắt Âm Trúc biết rõ loại bảo thạch này càng giúp cho người sử dụng ngưng tụ tinh thần lực hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu thôi, phất viện trưởng dơ pháp trượng, đây chính là lễ tiết đơn giản nhất của cuộc đấu giữa ma pháp sư. Diệp Âm Trúc cũng đưa cổ cầm lên ngang ngực đáp lễ. Nếu như hỏi ai là người hắn tôn kính nhất Mễ Lan học viện, hắn sẽ đáp đó là phất viện trưởng cùng với Nina chủ nhiệm. Phất cách Sâm cũng không yêu cầu hắn bất cứ điều gì, ngược lại giúp đỡ hắn rất nhiều, chỉ bảo cho hắn về tinh thần ma pháp, khiến cho cầm pháp của hắn tăng tiến đáng kể. Sư phụ, mời người âm trúc ngồi xuống đất lục chiến không phải là cuộc chiến của cá nhân hắn mà là cuộc chiến cho 10.000 chiến sĩ của cầm thành là cuộc chiến vì đông long bát tông hắn càng không thể thua vì vậy hắn sớm đã đặt tình nghĩa thầy trò sang một bên hai tay khẽ vuốt lên dây đàn âm trúc trở nên bình thản lạ lường hơi thở điều hòa như không có chuyện gì xảy ra phất cách xâm cũng gật gù lão đã lâu chưa thử thực lực của gã đệ tử này lúc này đột nhiên nhận ra lực lượng của hắn vượt quá sự tưởng tượng rất nhiều lão thở dài một hơi thầm nghĩ đánh xong trận này cho dù thắng bại thế nào thì âm trúc cũng không trở về học viện nữa Nhìn ta đây, phất viện trưởng nhẹ nhàng cất tiếng, một dài ánh sáng màu tím từ tay lão truyền vào ma pháp trượng rồi phóng ra không trung. Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng âm thanh của lão chỉ có mình âm trúc nghe được. Vừa nói xong mấy lời đó thì từ pháp trượng đã phát ra ánh sáng màu vàng kim bọc hắn vào trong. Tinh thần ma pháp so với các loại ma pháp khác có sự khác biệt. Ma pháp thuộc hệ này cũng không có đặc tính công kích đối thủ, nhưng lại có thể tăng cường độ tinh thần lực để công kích. Diệp âm trúc ngẩn đầu nhìn ngang đau Pháp phat vien trưởng. Hai mắt viện trưởng đã biến thành màu vàng sậm, một cỗ sóng tinh thần mãnh liệt theo đó phóng ra. Lúc trước Phất Cách Xâm đã từng dạy âm trúc, nếu như phải đối phó với một tinh thần ma sư, chẳng những không được bỏ chạy mà phải kiên cường đối kháng. Nếu ngay cả mắt đối phương mà không dám nhìn thì làm sao có thể tránh được sự chi phối của đối phương. Không những thế, các giác quan khác như thính giác, thị giác đều có thể dùng để phát ra tinh thần ma pháp. Bụp một tiếng, âm trúc thấy Phất Cách Lâm hóa thành 10 người, mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn làm cho hắn thất thần trong giây lát, áp lực từ từ đè nặng lên hắn vây khốn hắn vào trong, mục đích cuối cùng của tinh thần ma sư là làm cho đối phương mất đi sự tỉnh táo, bị khống chế. Âm trúc nặng nhọc hít một hơi, bắt đầu ra tay phản kích. Hai tay của hắn khẽ vuốt lên Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, tiếng đàn dịu dàng vang xa, một cuồng sáng tím nhàn nhạt, nhạt xuất hiện trên cơ thể của hắn, không cần khống chế mà tự nhiên hòa với điệu nhạc sáng lấp lánh, âm trúc tự nhiên khai đàn. Khi bắt đầu đàn, những chuyện xung quanh hắn không để ý đến nữa, hoàn toàn đắm mình trong điệu nhạc. Từ lúc biết đàn, hắn đã học được cách ngoài đàn ra chẳng có thứ gì có thể tác động đến hắn được tay trái hắn dùng thế Lâm Phong, tay phải lại sử thế Lưu Tuyền, gảy lên một khúc lục thủy, tâm tình đang từ đông lạnh sang xuân ấm. Âm luật lúc nhanh lúc chậm, phạm vi vừa vặn bao bọc toàn bộ ảo ảnh. Cầm khúc này cũng không hề có ý công kích, phất cách xâm mẫn cảm là thế, nào không nhận ra âm trúc gảy khúc đàn này vì tôn kính mình. Chúng ta giờ là địch, phất viện trưởng nói lớn, mỗi một chữ đều rất rõ ràng, sắc bén giống như con dao sắc đánh tới âm trúc. Phất cách xâm đối với âm nhạc cũng có nghiên cứu, nhưng không sâu, tuy vậy tinh thần pháp khổ luyện nhiều năm, lẽ nào lại không nhận ra điểm kỳ lạ của khúc nhạc? Năm chữ ngẩn ngùi đã nhắm đúng vào sự mềm mại uyển chuyển của khúc lục thủy mà phát ra, giống như một chiêu đã có thể khắc chế được địch nhân. Âm trúc toàn thân kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệch, câm khúc đã bị tinh thần lực mạnh mẽ chặn đứt, trong đầu hắn oang oang âm thanh. Ông một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ từ ngẩng đầu nhìn đối phương. Mười nhân ảnh phất viện trưởng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lúc này không còn vẻ nhu hòa nữa. Âm trúc thở dài một tiếng, "Sư phụ, xin lỗi người." Cảnh tượng chung quanh lại thay đổi, các nhân ảnh phất cách xâm lần lượt biến mất. Trong không gian tinh thần lực lúc này hình thành nên một cái lưới lớn, từ bốn phương đánh mạnh vào tinh thần của Diệp Âm Trúc. Trong khoảng khắc hắn tựa như thấy mình bị huyết sắc đội của Phật La Quốc đánh lén, lại thấy 500 tử thần chiến sĩ vì đó mà chết thảm, lại thấy cảnh 43 vị pháp sư trong tử thần quân đoàn tự mình bốc cháy mà táng mạng. Hắn biết rõ cái mình đang thấy chính là nội tâm của bản thân, cũng là những ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ, ông lên một tiếng. Hắn đang dùng thế U cốc lưu truyền thì biến thành liễu ương chuẩn tiếp kích, một âm thanh nen mot cai luoi lon tu bon phuong đanh manh vao tinh than cua diep am truc trong khoang khac han tua nhu thay minh bi huyet sac đoi cua phat la quoc đanh len lai thay 500 tu than chien si vi đo ma chet tham lai thay canh 43 vi phap su trong tu than quan đoan tu minh boc chay ma tang mang han biet ro cai minh đang thay chinh la noi tam cua ban than cung la nhung an tuong sau sac trong tri nho ong len mot tieng han đang dung the u coc luu tuyển thi bien thanh lieu uong chuan tiep kich mot am thanh choi tai vang lên, huyền tượng trước mắt nhờ đó mà tiêu tán đi một phần. Bục một tiếng, hắn thuận tay lấy ra thần khí phi bộc liên châu cầm, một thân ảnh màu cam xuất hiện bên cạnh hắn, mang theo vẻ bi thương vô hạn, âm trúc nói khẽ khẽ: "Các huynh đệ đã chết, ta không cho các ngươi chết đau khổ đâu, ta sẽ đàn một khúc tống tiễn mọi người, để cho linh hồn các ngươi được yên nghỉ trong máu tươi của địch nhân." Cùng lúc đó hai tay của hắn lướt nhanh trên đàn, âm thanh vang lên, không mạnh mẽ như lúc nãy mà lại giống tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, khiến cho người nghe muốn rơi lệ. Tiếng đàn hòa lẫn tiếng khóc, khó mà phân biệt rạch ròi được, Diệp Âm Trúc đã luyện được kỹ xảo này đến mức thượng thừa hắn đã từng luyện một khúc ô dạ đề ô dạ đề trong ba tháng dòng ngày ngày lúc đêm khuya mà tấu lên tựa như đêm đen dài đằng đẵng lại mang tâm tình đau thương vô hạn từ người của hắn vô số quang hoàn màu tím phát ra mỗi một đạo quang hoàng phát ra thì khung cảnh xung quanh mờ nhạt đi một phần một khúc nhạc khiến người ta động lòng đến rơi lệ cũng không phải chỉ có một tác dụng đó phá một tiếng âm trầm vang lên trong đầu âm trúc gần như khiến hắn mê man hai tay ngừng lại một lần nữa lại có một đạo tinh thần lực đánh mạnh vào não bộ của hắn thực lực cường đại đến độ này thật không hổ danh là sư phụ lần thứ hai khúc nhạc bị chật đứt huyễn tượng trước mắt lại hiện ra lần này lại chuyển sang một cảnh khác không có thiết huyết đâm đâm chém chém chỉ có một sự yên lặng đến đáng sợ là sa mạc là sa mạc vắng lặng không bóng người âm trúc lại nhớ đến thất quốc thất thành chiến nơi hắn cùng hắc phượng hoàng ra đấu lần đầu tiên một bóng đen tiến đến bên hắn một thanh thủy thủ sắc bén dí vào người hắn âm trúc không né tránh mà có muốn cũng không có cách ma pháp chiến hắn biết rõ nếu dùng võ công mà xuất chiêu thì cũng đồng nghĩa với thua cuộc rồi hắn cảm thấy ướt hắn cảm nhận mùi tanh hắn thấy được máu hắn nhận ra cảm giác đau đớn đang từ từ lan tỏa khắp thân hắn thấy đôi mắt lạnh như băng của hắc phượng hoàng trong ánh mắt đỏ lò màu máu của nàng dường như muốn nuốt chừng hắn thanh thủy thủ sệt qua một dòng máu tươi phụt bắn vào khâu chung hắc phượng hoàng đột nhiên vao khau trùng, lại nhưng thủy thủ trên tay nàng thì đặt ngay trên cổ họng hắn diệp âm trúc cố nén đau hỏi cô muốn giết ta ư hắc phượng hoàng lạnh lùng đáp chúng ta là địch nhân không phải ngươi chết thì ta chết lời nói vừa dứt thì âm chúc cảm thấy thủy thủ gặt ngang máu từ cổ họng bắn ra không ngớt mắt như mờ dần chuẩn bị đi vào quỷ muôn quan, nhưng đúng lúc ấy hắn lại cười. Tiếng đàn lại vang lên, một tiếng đàn êm dịu, từ tay hắn một cuồng sáng tím xuất hiện rồi đánh thẳng đến phất cách Sâm. Phất lão sư bị một vòng thần âm quang hoàn bao phủ, tinh thần lực liền bị khống chế. Cặp mắt già nua của lão dường như vẻ không sao hiểu nổi. Lão không hiểu tại sao diệp âm trúc vị vây trong huyền tượng thống khổ gần như sụp đổ, lại có thể thoát thân ra ngoài. Lão càng không hiểu vì sao gần như chiến thắng lại có thể phát sinh biến cố như vậy. Sư phụ, người thua rồi. Âm Trúc miễn cưỡng đứng lên, đầu ông ông không ngừng biết rõ mình đã suy yếu nhưng vẫn cố gượng gảy cho hết khúc cầm thần âm quang hoàn vẫn bao vây phất viện trưởng phất cách xâm ngây người lẩm bẩm tại sao diệp âm trúc thở giải đáp sư phụ tinh thần ma pháp của người đệ tử thật không bằng người lại có pháp trượng nhất định là thần khí không sai kết hợp giữa kinh nghiệm cùng thần khí đệ tử làm sao có thể chống lại người dùng tinh thần lực tấn công đệ tử không thể gảy nổi một khúc ngay từ đầu tho dài đap su lời nói mỗi cái nhìn của người cũng là công kích phải không sư phụ phất cách xâm gật đầu đúng vậy ta đã từng nói với con Tinh thần ma pháp có thể sử dụng mọi phương cách để xâm nhập vào thế giới tinh thần. Một khi đã vào được thì khống chế đối phương, kết quả địch thủ tự mình hủy diệt mình. Nhưng ta càng không hiểu, rõ ràng tinh thần của con đã bị ta khống chế, tại sao ta lại thua? Âm Trúc Cố nắn một nụ cười, bởi vì ngay từ đầu đệ tử đã có sự chuẩn bị. Phất cách xăm khuôn mặt giật giật, chẳng lẽ? Âm Trúc gật đầu đáp. Đúng vậy, đệ tử đã phân tầng não bộ thành hai phần. Khi đệ tử thấy sư phụ thì biết thần âm không có cách nào sử dụng được, nên đệ tử đã chuẩn bị. Ngươi đã đánh giá con quá thấp. Tiến vào khống chế tinh thần của con, cuối cùng bị phản lại, Phất Cách xâm sừng sốt một lúc rồi cười khổ nói: "Con thật quá lớn mật, cho dù bản thân ta cũng không dám phân tầng não bộ như vậy. Làm vậy nếu để đối phương khám phá được thì mất cả chỉ lẫn trải, hơn nữa phân tầng chẳng phải là một chuyện dễ chịu chút nào." Diệp Âm chúc cười khổ đáp: "Đệ tử bị tinh thần lực của sư phụ đánh trọng thương, liền bố trí đại bộ phận tinh thần lực tập trung ở tầng trên. Người vào trong thế giới của đệ tử, những gì người thấy là hầu như đúng đến 99%, nhưng có một chuyện người không bao giờ biết được." Khi Hác Phượng Hoàng tấn công đệ tử, mỗi lần nàng đã thương con thật khiến con đau khổ, nhưng nàng chưa có lúc nào có địch ý với con, nên nàng không bao giờ ra tay giết con. Chính vì vậy khi người tạo ra huyễn tượng đó, cũng chính là người phá giải huyễn tượng cho con. Khi gần như không chế đối phương, cũng là lúc phòng ngự yếu nhất. Người đã dạy con như vậy phải không, sư phụ? Phát cách xâm nhìn Diệp âm trúc, trên mặt từ từ hiện một nụ cười. Ta thua, trước lúc ra đấu cùng con ta đã nói, sư phụ mà bại bởi tay đệ tử của mình đó là điều hạnh phúc nhất của sư phụ. Âm trúc hy vọng con có thể sống sót rời khỏi cuộc chiến này ta muốn thấy có một ngày con trở thành ma pháp sư cường đại nhất vừa lúc nói xong ông ta đã ngã xuống phất cách xâm thân thể mềm nhũn hai mắt nhắm lại tất nhiên diệp âm trúc không làm thương tổn chính sư phụ mình nhưng hắn thừa dịp đưa từng đạo thần âm quang hoàn cũng chính là vong kỳ chi khúc một trong cửu đại danh khúc của cầm tông quên hết phiền não sư phụ hãy ngủ một giấc an lành ngày mai sư phụ tỉnh lại có lẽ mọi chuyện đều đã được giải quyết vừa nói diệp âm trúc vừa thu hồi cổ cầm cung kính quỳ xuống trước phất cách xâm dập đầu ba cái lục đạo chi quyết đệ nhị chiến diệp âm trúc thắng diệp âm trúc chậm rãi trở về cầm thành trên mặt mỉm cười hướng mọi người nói đã hoàn thành một trong ba phần ta muốn tu luyện tiếp an nhã tỷ tỷ, cầm thành có sự vụ gì thì tỷ cùng các vị trưởng lão thương nghị mà quyết định an nhã gật đầu tử đạm nhiên nói ta tiễn cậu diệp âm trúc liếc mắt nhìn tử gật đầu hai người hướng cầm thành phóng đi rất nhanh bọn họ xẹt qua cầm thành tiến vào vừa mới tiến vào trong bố lân nạp sơn mạch diệp âm trúc bước chân hư phù trên không trung thân thể mềm nhũn rơi xuống đất tử phản ứng rất nhanh Giang tay đỡ lấy Diệp Âm Trúc, bằng vào khế ước bổn mạng hắn tự nhiên cảm thụ được thương thế trên thân thể Diệp Âm Trúc, nếu không hắn cũng sẽ không yêu cầu hộ tống Diệp Âm Trúc tu luyện. Ma đạo đại sư hệ tinh thần quả thật không hề dễ dàng đối phó, với ma pháp hệ tinh thần vốn trong lúc giao chiến không hề có chút va chạm vật chất công kích nào. Mặc dù Diệp Âm Trúc chiến đấu cùng phất cách xâm thời gian không dài, nhưng do Diệp Âm Trúc tinh thần chi hải phân tầng lại thêm phất cách xâm nhiều lần dùng tinh thần công kích, cùng với huyễn tượng đánh sâu vào tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc, khiến cho tinh thần chi hải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải vì không để đối thủ cùng mọi người nhìn thấy hình dáng suy yếu của mình thì hắn đã tu luyện ngay tại chỗ, nhưng hắn không thể để đối thủ biết mình đã bị thương. Càng không thể để cho lòng tin tưởng của các chiến sĩ trong cấm thành vừa mới dậy lên lại bị dập tắt. Đỡ diệp âm trúc, tử thở dài. Âm trúc, tại sao cậu lại phải khổ như vậy, cậu dù sao cũng chỉ 18 tuổi. Trên người cậu cũng mang quá nhiều trọng trách rồi. Không ai biết rằng, Phất Cách Xâm cũng đồng dạng mê man bởi tinh thần lực tiêu hào quá nhiều. Cùng với công kích của vong kỳ chi khúc mà chầm vào cua vong ky chi khuc ma tram vao ngu say, Không có 3 đến 5 ngày hắn không có khả năng tỉnh lại. Tự nhiên cũng không thể nói cho ai biết tình huống của Diệp Âm Trúc lúc này. Nếu không tại sao Diệp Âm Trúc phải che giấu? Tại quân danh Mễ Lan Đế Quốc, Kỵ Chiến, Ma Pháp Chiến, Lục Đạo chi Quyết đã hoàn thành một phần ba nhưng chúng ta đều thua. Ngay cả Phất Cách Xâm cũng thua dưới tay Diệp Âm Trúc, điều này quả thật ta không nghĩ tới. Vốn dĩ ta muốn mượn Phất Cách Xâm đánh bại Diệp Âm Trúc như vậy có lẽ còn có thể giữ mạng cho hắn xem ra bây giờ không được nữa rồi một thân ảnh ngồi phía trên toàn thân bao phủ bởi một trường bào màu trắng âm thanh có chút thương cảm cùng với khí tức có một chút hỗn loạn làm mọi người phía dưới có chút căng thẳng mã nhĩ đến ni hỏi dò đại nhân ngày mai đánh một trận diệp âm trúc không biết lựa chọn hình thức chiến gì thần bí nhân này bình tĩnh nói cụ thể là cái gì thì cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng có thể chắc chắn ngày mai diệp âm trúc lựa chọn thế nào nhất định là phải đánh một trận mà hắn chắc thắng nhất tại sao mã nhĩ đến có chút kinh ngạc Thần bí nhân nói, bởi vì hôm nay hắn đã bị thương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, nếu ngày mai không thắng lợi dễ dàng một chút, hắn căn bản không có cách nào tiếp tục. Sau cơ, ngài nói hắn bị thương ư? Hắn chiến đấu với Phất Cách Xâm chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà, hơn nữa chúng ta có thấy hắn thay đổi gì đâu, lúc trở lại cầm thành cũng rất bình thường mà. Lúc Phất Cách Xâm cùng Diệp Âm Trúc đối chiến, tử quang vờn quanh chỉ có Phất Cách Xâm mới nhìn thấy Diệp Âm Trúc lúc ấy đã bị thổ huyết, mà bây giờ Phất Cách Xâm lại đang bất tỉnh. Thần bí nhân lạnh nhạt nói, nói về ma pháp tại Mễ Lan chúng ta co thay han thay đoi gi đau luc tro lai cam thanh cung rat binh thuong ma luc phat cach xam cung diep am truc đoi chien tu quang vườn quanh chi co phat cach xam moi nhin thay diep am truc luc ay đa bi tho huyet ma bay gio phat cach xam lai đang bat tinh than bi nhan lanh nhat noi noi ve ma phap tai my lan chung ta Phất Cách Xâm tuyệt đối là một nhân vật đứng đầu. Có lẽ tại pháp lực chưa hẳn đã có thể so cùng Nguyệt Huy, nhưng hắn là một ma pháp sư hệ tinh thần, có thể khắc chế đại bộ phận ma pháp. Tinh thần ma pháp từ năng lực góc độ thực chiến mà nói, lại không lo lắng ma thú làm ảnh hưởng, thì cho dù Nguyệt Huy đại sư cũng vị tất là đối thủ của Phất Cách Xâm viện trưởng. Ma pháp sư luôn luôn không muốn là đối thủ của đại ma đạo sư hệ tinh thần. Diệp Âm Trúc cũng là một gã thần âm sư, cũng thuộc loại ma pháp hệ tinh thần. Hắn tại Mễ Lan học viện học tập, chính là đệ tử của Phất Cách Xâm viện trưởng. Cho nên khi hai người chiến đấu, Ngay từ đầu phất cách Sâm đã chiếm thượng phong, mặc dù tình huống ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể dám chắc mặc dù Diệp Âm Trúc chiến thắng, nhưng tinh thần lực tất nhiên cũng phải chịu đả kích thật lớn, muốn khôi phục tuyệt không dễ dàng. Từ góc độ quan chiến, thì việc mời phất cách Sâm tham gia lục đạo chi chiến chiến đấu với Diệp Âm Trúc, không hề nghi ngờ là lựa chọn vô cùng chính xác. Mã Nhĩ Đen y trầm ngâm nói: "Vậy ngài nói Diệp Âm Trúc định lựa chọn cái gì? Ngoài trừ tổng hợp hắn bây giờ còn có 3 lựa chọn phân biệt là đoàn chiến, ma thú chiến và vũ ky chiến." tinh thần lực của hắn hôm nay tiêu hao như vậy hắn lựa chọn vũ kỹ chiến có thể đánh được hay không đây là hai môn năng lực khác nhau thần bí nhân lắc đầu nói không ta không cho là như vậy mặc dù vũ kỹ cùng ma pháp khác nhau rất lớn đầu khí cùng ma pháp không phải cùng một loại năng lực nhưng đối với diệp âm trúc là một tu luyện giả ma vũ song tu ma vũ cùng ma pháp đã có tương thông dưới tình huống tinh thần lực đại hao tổn vũ kỹ cũng rất khó phát huy hết uy lực chính thức mà hắn lại có ma thú cực kỳ cường đại tử tinh bỉ mông cho nên ta cơ hồ có thể kết luận ngày mai hắn lựa chọn ma thú chiến hắn sẽ dùng tử tinh bỉ mông cường đại để đạt được chàng thắng lợi thứ ba Mã nhĩ đến y trong mắt toát lên một tia lo lắng ngài nói rất đúng ma thú chiến quả thật diệp âm trúc nắm chắc thắng lợi bên ta mặc dù có không ít cự long trợ chiến nhưng ma thú quả thật không thể so sánh cùng thần thú cự long của chúng ta thậm chí ngay cả dũng khí cùng tử tinh bỉ mông chiến đấu cũng không có thì chúng ta có thể đánh một trận này sao chẳng lẽ để cho bọn họ dễ dàng thu được chàng thắng lợi này sao không đương nhiên là không bất luận đế quốc coi trọng diệp âm trúc đến mức nào Nhưng lục đạo chi chiến này chính là quan hệ đến danh dự của cả đế quốc thì đến lúc này cũng phải bỏ qua kể cả tình cảm riêng tư. Tử tinh bị mông mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Từ lần giao chiến trước ta phát hiện hắn còn chưa phát triển đến kỳ trưởng thành, thực lực cũng chưa thể đạt đến cấp 10. Ma thú chiến chính là nếu cự long của chúng ta có đủ dũng khí đánh một trận thì ba đối một tuyệt đối có thể, nếu bọn chúng không có dũng khí thì ta sẽ cho chúng dũng khí đó. Tại Lam Địch Á Tư, cái gì? Mễ Lan cùng Đông Long Đế quốc cũng không có khai chiến đánh một trận sao? Thân ảnh cao lớn đứng lên, tin tức kinh nhân này nhất thời làm hắn trong lòng có chút hỗn loạn. Đúng vậy, căn cứ theo thám tử hồi báo thì Mễ Lan Đế quốc dùng quân đoàn phương Bắc gồm 30 vạn đại quân, do Mễ Lan Chi Thuẫn Mã Nhị đến y thống suốt tới cầm thành rằng co cùng với Đông Long. Nhân ảnh màu đen ẩn tàng trong bóng tối đạm mạc trả lời, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Mễ Lan có đảm lực phản kháng mệnh lệnh pháp lam sao? Không, ta không tin Mễ Lan Đế quốc to gan cỡ này. Mễ Lan đương nhiên không có lá gan to cỡ đó, nhưng bọn họ đã gặp phải một tình huống đặc thù. Cầm Thanh lĩnh chủ Diệp Âm Trúc Nguyên là người trong Đông Long Bát Tông, đã hướng tới Mỹ Lan để ra lục đạo chi chiến. Trong tình cảnh Đông Long cùng Mỹ Lan đang chuẩn bị dương cung, bạt kiếm, ngươi nói sao? Thân ảnh cao lớn trưng nhãn, lục đạo chi chiến ư? Tên Diệp Âm Trúc này điên rồi, chờ một chút. Cái tên này sao ta nghe có chút quen quen, dường như đã từng nghe ở đâu, hay chính là đại biểu lần trước của Mỹ Lan tham dự thất quốc thất long bảy vị chiến, Diệp Âm Trúc, là hắn? chính là người chiến thắng hắc phượng hoàng giúp mễ lan giành giải quán quân trong thất quốc thất long bài vị chiến sau hắn bỗng nhiên trở thành người của đông long nam tử cao lớn này trong đầu cũng đã có chút mông lung trong phòng không ngừng đi lại dường như đang suy nghĩ việc gì hồi lâu sau nam tử cao lớn trầm giọng nói cuộc chiến khuyên thành lục đạo chi quyết cơ hồ không có khả năng giành thắng lợi diệp âm chúc người này tuổi trẻ tài cao có thể đưa ra quyết định như vậy hắn nhất định có chỗ để đặt niềm tin truyền mệnh lệnh của ta không tiếc tất cả đem tình hình của chàng lục đạo chi quyết này chuyển về ta phải biết rõ mỗi một tình huống họ giao chiến, ta có dự cảm thiên tài xuất sắc như Diệp Âm Chúc sẽ không hề thua kém Phượng Hoàng, thậm chí hắn còn có thể là khắc tinh của nó. Nếu thật sự hắn có thể thông qua Tràng Lục Đạo Chi Chiến này mà cấp cho Đông Long một cơ hội, thì cũng chính là đối với Mễ Lan cũng chính là một chuyện tốt. Không khai chiến cùng Đông Long thì quân đội phương Bắc của Mã Nhĩ Đế Ni cũng không hề bị tiêu hao. Nếu mà như vậy thì đồng minh thú nhân tộc của chúng ta muốn am truc se khong he thua kem phuong hoang được Tĩnh Nghi của Mã Nhĩ Đế Ni cơ hồ sẽ không dễ dàng. Ta lập đuoc tien phải liên lạc với người của chúng ta bất quá ta không tin không ai không có thể thắng được sự khiêu chiến của sáu đạo chi quyết như vậy áp lực của pháp lam cùng ảnh hưởng của lục đạo chi quyết thần chi khế ước mỹ lan không có khả năng cũng không có đầy đủ lực để đối mặt với tràng quyết chiến này mà mỹ lan có thể bảo vệ địa vị đệ nhất đế quốc này thực lực toàn diện của họ cường đại nếu không cũng không thể trở thành địch thủ của lam địch á tư cường giả khắp nước chẳng lẽ không thu thập được một cầm thành lĩnh chủ nhỏ nhoi hay sao căn cứ vào tin tức của chúng ta diệp âm trúc này thậm chí không tới hai tuổi được rồi ngươi nhớ cho kỹ lúc trước lôi thần chi truy pháo đài phái ra quân đoàn kiếp lực trong đại chiến lần trước chưa cũng may là dẹp âm trúc này dựa vào ma pháp hệ thần âm của hắn lợi dụng long kỵ binh của mỹ lan tự bạo mới giết được kiếp lực quân đoàn cũng chính vì công lao mà bây giờ hắn được là cầm thành lĩnh chủ nam tử cao lớn chậm rãi gật đầu may la diep am người này không thuộc về mỹ lan đế quốc nếu không sợ rằng ngay cả mỹ lan chi thuẫn mã nhĩ đến y hoặc mỹ lan chi mâu tây đa phu cũng không mang đến uy hiếp lớn hơn hắn đâu ta muốn gặp những người trẻ tuổi như vậy tây nhĩ duy háo đứa ngốc này nếu ta là hắn dám chắc sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để có thể lưu giữ được thiên tài như vậy chính là ngươi không nên quên thái độ của pháp lam đối với đông long đế quốc đừng nói diệp âm trúc kia không có khả năng thắng được lục đạo chi quyết cho dù hắn thật sự thắng được bất quá cũng chỉ là kéo dài thêm vài năm tàn hơi cho đông long đế quốc mà thôi một khi lục đạo chi quyết đạt tới niên hạn mễ lan đế quốc buộc phải hướng tới bọn họ phát động công kích đương nhiên muốn kế hoạch của chúng ta thành công khi đó công kích cầm thành sẽ là lam địch á tư các ngươi mà không phải mễ lan nữa trong mắt nam tử cao lớn hiện lên hai đạo tinh quang pháp lam Ca ngợi Pháp Lam, hừ hừ, Pháp Lam mới chính là chủ nhân chính thức của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Âm thanh của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, trên người dường như phát ra hàng khí làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ ca ngợi Pháp Lam biến thành ca ngợi Lam Địch Á Tư đúng không? Kỳ thật cái này cũng không phải không có khả năng. Nếu có một ngày ngươi có khả năng thống nhất Đại Lục, hơn nữa giúp chúng ta thống nhất cả Long Tộc. Hai người chúng ta hợp lực, hơn nữa cường giả trong thú nhân vị tức không thể lật đổ Pháp Lam thất thap thong tri Pháp Lam sở dĩ cường đại trọng yếu là do bọn hắn chiếm cứ bảo địa. Đủ rồi. Nam tử cao lớn khẽ quát một tiếng. Bây giờ không phải lúc nói những lời này. Dựa theo kế hoạch hành động, chỉ cần cầm thành bên kia xác định tin tức truyền tới. Tất cả lập tức triển khai hành động, thông chi cho minh quốc của chúng ta tùy thời chuẩn bị mà hành động. Diệp âm trúc có chút buồn bã ngồi trên đỉnh núi nhìn phỉ nhĩ kịch khắc tốn trong hình thái hắc vụ. Sư phụ, Không có biện pháp để tinh thần lực của đệ tử khôi phục được chút ít sao? Hai tử, ta không phải là thần nha, trừ phi hồn châu của ta có thể được hồi phục, nếu không ta căn bản không cách nào giúp con được. Ngày hôm qua đối thủ của con mặc dù không thể nói cường đại, nhưng tinh thần công kích của hắn đã đánh sâu vào tinh thần con, là con trong giai đoạn hiện nay rất khó ngăn cản được. Con có thể chiến thắng hắn là do sự kết tinh của trí tuệ cùng thực lực. Dựa theo tốc độ khôi phục hiện nay, ngày mai là ngày thứ tư, con có thể khôi phục nhiều nhất 3 thành tinh thần lực. Ngày mốt có thể khôi phục được nhiều nhất bảy thành tinh thần ma pháp mãnh liệt đánh sâu và đối với ma pháp sư mà nói đó đúng là nhất kích chí mạng trừ phi người có tài năng hoạch định kế hoạch đắc thắng tại trận thứ tư và trận thứ năm mà không hao tổn tinh thần lực nếu không trước khi lục đạo chi quyết chấm dứt con đã không có khả năng sử dụng toàn bộ năng lực của chính mình rồi đương nhiên cái này hoàn toàn phụ thuộc vào con trước mắt dưới tình huống này thần nguyên pháp bảo nếu không có nó con đã cùng với tinh thần ma pháp sư phụ giống nhau cùng lâm vào trạng thái ngủ say thật không nghĩ tới nó lại ở trên người con diệp âm trúc nói sư phụ ngài cũng biết được thần nguyên pháp bảo sao đương nhiên là biết cái ma pháp bảo này đã từng mà quên đi nói chuyện này giờ đã không có ý nghĩa gì con chỉ cần nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ bí mật của cái ma pháp bảo này đừng cho bất luận kẻ nào biết con là chủ nhân của nó nó đối với việc tu luyện sau này của con có tác dụng rất quan trọng có nó con tu luyện ma pháp sẽ không thua kém ở trong pháp lam hơn nữa pháp lực cùng tinh thần lực được hấp thu tăng lên còn muốn tinh thuần hơn nhiều phải biết tên của nó vốn là nói đến lúc này phỉ nhĩ kiệt khắc tốn dừng lại xuống giọng âm thanh của hắn rõ ràng có vài phần thất vọng thậm chí là hâm mộ diệp âm trúc cũng không có chú ý đến tâm tình của phỉ nhĩ kiệt khác tâm tư của hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm với bốn chàng đấu đã được an bài hai chàng đấu đầu tiên đã khiến cho chính mình tiêu hao tinh thần lực quá nhiều tinh thần lạc ấn còn chịu công kích mãnh liệt nếu không phải từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm khiến cho tinh thần lực của mình đủ cầm cự thì hơn nữa chiến thuật cùng thần nguyên pháp bảo cũng là một nhân tố bản thân không có khả năng chiến thắng phất cách xâm sư phụ bây giờ mình đã không có đường lui nếu lựa chọn lục đạo chi quyết thì cũng chỉ có đường đi tiếp hơn nữa không có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng trời cao, như hôm qua vẫn âm u, nhưng khác với hôm qua chính là hôm nay trời không chỉ âm u mà gần như hạ xuống ngay trước mắt, giống như lệ thủy của ông trời vì ngày hôm nay mà tuôn rơi. Mưa phùn minh mông nương theo từng cơn gió chút xuống, cơn mưa này cũng không bình thường, bởi vì tại đây bên trong mưa phùn còn kèm theo rất nhiều viên đá, đây là mưa giáp tuyết đặc thù của phương Bắc. Dựa theo hoàn cảnh của phương Bắc mà nói sau khi mưa giáp tuyết bình thường thì tiếp theo hàng thủy chính là chân chính mưa tuyết, mà mưa giáp tuyết mang đến hàn lãnh tuyệt không thể so bì với tuyết chính thức được, hơn nữa trực tiếp càng yếu. Hoàn cảnh biến hóa cũng không thể làm cho Lục Đạo Chi Quyết ngừng lại, sự khác biệt chính là song phương chiến sĩ tâm tình càng thêm trở lên cuồng nhiệt. Bên phía Mễ Lan Đế quốc, 30 vạn đại quân đều đợi cường giả Đế quốc đưa ra Lục Đạo Chi Quyết khiêu chiến, đưa người từng là anh hùng Đế quốc Diệp Âm Trúc ra đánh bại. Mà cầm thành không thể nghi ngờ đều phát ra từ nội tâm Diệp Âm Trúc, nếu đã thắng hai chàng thì tại sao không thể hiện ra đệ tam, đệ tứ chẳng? Trong khi khát vọng đặc thù này sẽ càng trở lên mãnh liệt, cũng làm cho người ta trở lên càng thêm cuồng nhiệt. Khi Diệp Âm Trúc chậm rãi từ cầm thành tiến ra chiến trường, Hai chữ cầm đế được hô to giống như long trời lở đất vang lên, như từng cơn sóng âm rào rạt vỗ tới chiến trường. Thậm chí có đệ tử Đông Long bát tông hô to khẩu hiệu ca ngợi Đông Long, ca ngợi cầm đế. Bọn họ cho tới bây giờ là không tin vào Pháp Lam, sự khác biệt Pháp Lam là địch nhân của bọn họ. Không có mệnh lệnh của Pháp Lam bọn họ đã không phải đối mặt với cục diện sinh tử tồn vong như thế này. Diệp âm trúc có vẻ rất tỉnh táo như trước, cũng không có vì phương danh của mình được hô cao mà tâm tình xuất hiện biến hóa gì chậm rãi tiến ra trung tâm chiến trường mưa giáp tuyết từ trên không rơi xuống tự nhiên chảy xuống ngoài thân hắn ba tấc không mang đến cho hắn cảm giác hàn lãnh nào cái này cũng không phải do tu vi của diệp âm trúc mà do sự thần kỳ của thần nguyên pháp bảo ngay cả diệp âm trúc cũng là tại hôm nay khi mưa giáp tuyết xảy ra mới biết nó có sự thần kỳ như vậy há miệng xuất một ngụm chọc khí hàn lãnh trong nhất thời hóa thành một giải xương trắng nhìn mãi nhĩ đến y nguyên soái ánh mắt diệp âm trúc đã trở lên hàn lãnh như mưa giáp tuyết hắn đã không phải như lúc trước lúc bắt đầu lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mờ mịt không biết đến năng lực ngày càng mạnh của chính mình được phỉ nhĩ kiệt khác chỉ điểm hắn bây giờ càng thêm hiểu được bản thân cùng thiên nhiên bảo trì sự hài hòa có khả năng sinh ra hiệu quả đặc thù thiên nhân hợp nhất dung hợp cùng hoàn cảnh một khi có thể chính thức làm được dung hợp đạo tự nhiên vào bên trong như vậy lực lượng đại tự nhiên đã thành lực công kích của hắn mặc dù diệp âm trúc bây giờ chỉ làm được bước khởi đầu của thiên nhân hợp nhất nhưng dung nhập tự nhiên dung nhập tất cả xung quanh đã có thể trợ giúp hắn trong nháy mắt đã đưa thực lực chính mình lên tới trạng thái đỉnh phong phải tình huống lấy yếu thắng mạnh đầu tiên là phải làm sao cho cường địch không cách nào phát huy được chính thức thực lực nhưng là có năng lực thiên nhân hợp nhất như vậy, dung hợp với xung quanh làm một thể, loại này sau khi bị tức đi tình huống cơ hồ không có khả năng xuất hiện. 100% phát huy thực lực từ bản thân có thể hạn chế thực lực đối thủ, đây là điều được phỉ nhĩ kịch khắc tốn trong bài học đầu tiên về tầng thứ tinh thần dạy cho Diệp Âm Trúc. Mã Nghĩ Đen y cẩn thận quan sát Diệp Âm Trúc, muốn từ vẻ mặt cùng hơi thở nhìn ra trạng thái chính thức của Âm Trúc, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, vì Diệp Âm Trúc giống như mưa giáp, tuyết hơi thở của hắn tất cả bị cách trở với bên ngoài. Diệp Âm Trúc không nghĩ tới người có thể đi tới được đệ tam trạng quyết chiến. Không nói chúng ta bây giờ là đối địch, ta kỳ thật rất bội phục người. Bây giờ ta mới hiểu được tại sao lúc trước An Nhã Tiểu Thư như thế lại coi trọng một gã thần âm sư tựa hồ không có chút tiền đồ gì cả. Ánh mắt của ta vĩnh viễn không bằng An Nhã Tiểu Thư nếu không phải vì mệnh lệnh Pháp Lam. Ta muốn có thể cùng An Nhã Tiểu Thư định cư ở chỗ này để cho ta vĩnh viễn không trở thành địch nhân của cầm thành. Tại đại lục từng xuất hiện nhiều thiên tài nhưng chính thức để có thể trở thành nhất đại vĩ nhân thì quả là rất ít. Bởi vì thiên tài vô cùng tự tin rất nhiều đều không có thành công chính thức đã chết yểu hy vọng nguy không tiếp bước bọn họ hôm nay mãi nhĩ đến y ngữ khí rõ ràng đã trở lên bình thản hơn rất nhiều trong mắt thậm chí còn toát lên vài phần quang mang hiền lành đó là bởi vì hắn thật sự không phục diệp âm trúc trước sau tại kỵ chiến cùng ma pháp đều chiến thắng mình cùng phất cách xâm viện trưởng diệp âm trúc đã thắng được vị mỹ lan chi thuận kính trọng trong mắt diệp âm trúc toát lên một tia cười khổ cảm ơn ngài đã nhắc nhở nhưng là cung đã bắn ra không thể quay lại để cho chúng ta bắt đầu đệ tam chiến ta lựa chọn nói đến đây diệp âm trúc dừng lại một chút ngay sau đó ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên kiên định nói ra hai chữ đoàn chiến đoàn chiến ư mã nhi đến y có chút kỳ lạ nhìn diệp âm trúc hắn phát hiện ra chính mình cùng vị đại nhân nọ đều đoàn sai diệp âm trúc tuyệt không phải vũ kỹ chiến cũng không phải ma thú chiến mà là đoàn chiến diệp âm trúc kiên định gật đầu đúng vậy chính là đoàn chiến xin mời chuẩn bị đi mã nhi đến đi nhíu mày hướng về diệp âm trúc gập đầu một cái rồi rất nhanh lui về phía hậu phương mặc dù phán đoán sai lầm nhưng mễ lan đế quốc tất cả chiến sĩ tham gia đoàn chiến đều đã có chuẩn bị đoàn chiến trong lục đạo chi quyết đánh một trận không công bằng một chiến đấu với 10, binh chủng không giới hạn tự do phối hợp mã nhi đến y quay trở lại bổn phương để điều binh khiển tướng đồng thời diệp âm trúc cũng quay về tới cẩm thành lựa chọn của hắn đông long bát tông cùng chiến sĩ cẩm thành đều nghe được cơ hồ đầu tiên tông chủ đông long bát tông kể cả tông chủ cúc tông vị linh phong ở bên trong tất cả đều đứng dậy đoàn chiến là trong lục đạo chi quyết song phương đánh một trận duy nhất tổng hợp thực lực bọn họ dùng ánh mắt kiên định cùng khí tức bình ổn nói cho diệp âm trúc bọn họ đều nguyện ý tham gia đánh một trận vì Lục Đạo chi quyết góp một phần tâm lực. Âm Trúc, ngươi nên nghỉ ngơi, trận này để cho chúng đi, ngươi chỉ cần ở phía sau chỉ huy, phối hợp năng lực của các đệ tử ba tông. Cho dù chúng ta chỉ xuất chiến 100 người, dưới sự lãnh đạo của các tông tông chủ, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Vị Minh Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe ra chiến ý mãnh liệt, đột nhiên xuất hiện có thể cho họ sức chiến đấu. Một cỗ hưng phấn trong tâm đông Long Bát tông cao tầng lan tràn, nhưng là Diệp Âm Trúc đã cho họ một gáo nước lạnh. Không được, Diệp Âm Trúc quả quyết cự tuyệt đề nghị của Thái thượng trưởng lão. Tại sao? chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thực lực của chúng ta đông long bát tông hay sao vị linh phong có chút phẫn nộ nói mặc dù lúc này có cùng cừu địch nhưng là lửa giận không có khả năng dễ dàng biến mất như vậy được diệp âm trúc cũng không nhìn vị linh phong hướng tới vị minh thái thượng trưởng lão nói chẳng những các vị không thể tham gia trừ ta ra tất cả mọi người trong đông long bát tông đều không thể tham gia lục đạo chi quyết lần này nếu không ta đưa ra chàng quyết chiến này còn có ý nghĩa gì nữa vị minh ngây ngốc một chút nhưng hắn lập tức hiểu được trên khuôn mặt già nua ngay lập tức có tâm trạng đặc biệt cảm kích có hồi tiếc có còn có rất nhiều tâm tình mà ngay cả bản thân mình cũng không nói lên lời bởi vì lão hiểu được diệp âm trúc đưa ra lục đạo chi quyết không phải lai đại biểu của đông long bát tông mà là cầm thành nếu đông long bát tông tại lục đạo chi quyết mà xuất chiến như vậy sẽ bị khế ước phán đoán thành diệp âm trúc cũng đồng thời là đông long bát tông vậy khi thua đông long bát tông phải dựa theo lục đạo chi quyết khế ước mà thần phục mà diệp âm trúc không thể để bọn họ xuất chiến hiển nhiên lo lắng sau khi bản thân mình thua đông long bát tông còn có thể có cơ hội thông qua chiến đấu mà đào tẩu khỏi nơi này âm trúc Không thể như vậy được, ngươi đã vì Đông Long nỗ lực hết mình, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, đều là lực lượng trung kiên trong Đông Long Ba Tổng. Chúng ta như thế nào lại để cho ngươi một cá nhân lại thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm lớn đây? Tại trang lục đạo chi quyết này, Đông Long chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn mà mặc kệ. Ngươi chớ quên đoàn chiến là một người đối mười người chiến đấu. Ngươi dựa vào cái gì đối kháng cùng Mễ Lan?" Diệp Âm trúc mỉm cười, "Yên tâm đi trưởng lão, ta đã chuẩn bị rất tốt. Chính đang tại đây thì Mễ Lan đế quốc một phương xuất chiến quân đội đã từ trong đại quân trận doanh đi ra." Thấy đối phương tuyển người đối chiến, công thành một phương nhất thời vang lên một mảnh kinh hô. Mê Lan Đế quốc quân đoàn Bắc phương là Mã Nghị Đế Ni Nguyên Soái cầm đầu, Mã Đặc Lạp Đại Ma nhi đe ni sư làm phó, tổng cộng 1000 người đi vào chiến trường. Tại tử La Lan gia tộc huynh đệ bối hậu, là kể cả áo lội Duy Lạp bên trong, tổng cộng 16 vị Long Kỵ tướng, 4 gã Kim Tinh Long Kỵ tướng, 12 tên Ngân Tinh Long Kỵ tướng. Tại phía sau bọn họ là 800 tên Long Kỵ binh, 300 danh Mã Kỳ Nặc Thiết Long Kỵ binh, 500 danh Ai Lý Khắc Mân Long Kỵ binh. Ngoài trừ bọn họ ở ngoài còn có tổng cộng 198 gã ma pháp sư được chọn lựa từ quân đoàn ma pháp sư của mỹ Lan đến quốc. Tại đây trong 198 gã ma pháp sư có 30 tên mang trên người huy chương ma pháp sư hệ tinh thần, mà ánh mắt của bọn họ thủy chung đều ngưng tụ trên người Diệp Âm Trúc, rất hiển nhiên căn cứ vào kinh nghiệm ngày hôm qua, 30 người này đặc ý chọn lựa ra ma pháp sư hệ tinh thần nhằm vào Diệp Âm Trúc, một người có lực lượng cường đại cũng không có khả năng so sánh với 30 danh ma pháp sư được. Phối hợp như vậy có thể nói trước mắt là một người tinh nhuệ trong 30 vạn đại quân mỹ Lan cao thủ xuất ra hết, có thể thấy được Mã Nhĩ Đen y đối với đoàn chiến tình thế bất buộc đã phối hợp binh chủng như vậy. Cầm Thanh một phương nhất là Đông Long Đế Quốc cường giả tâm tình nhất thời trùng xuống. Dù sao Diệp Âm Trúc chỉ có thể xuất chiến 100 người mà thôi. Có 100 người đối mặt với gấp 10 lần chính là đối thủ cường đại như thế, hắn có khả năng chiến thắng sao? Chính tại lúc mọi người đang tự hỏi vấn đề này, ngay cả Mã Nhĩ Đen y nguyên soái cũng cho rằng đoàn chiến là điểm cuối cùng của Diệp Âm Trúc khiêu chiến với Lục Đạo Chí Quyết, thì mặt đất đột nhiên không hề báo trước rung chuyển nhô lên, nương theo âm thanh oanh minh mà rung chuyển xa xa một loạt thân ảnh thật lớn phút chốc thu hút ánh mắt của mọi người. Mã Nhĩ đi đầu tiên nhìn thấy kinh ngạc, khi hắn chính thức thấy rõ quần thể mang đến sự dung chuyển của mặt đất thì tự nhiên biến kinh ngạc thành kinh hãi. Cầm thành một phương xuất gia chiến sĩ tham gia lục đạo trí quyết, Mã Nhĩ Đeny cũng không tưởng tượng được tử tham dự. Đi đằng trước mặt là một gã thân cao ba thước, tả hữu hai bên là nam tử cao lớn, hắn thân cao cơ hồ đã vượt qua cực hạn của loài người, nhưng là chiến sĩ sau lưng hắn lại làm thân hình cao quá ba thước của hắn trở lên như thể nhỏ bé. Lông mao màu vàng, cho dù ngay cả trong khi mưa giáp tuyết thời tiết như vậy vẫn sáng nhất là xuất hiện thân thể cao lớn đạt 17 thước thì cái cảm giác rung động này càng tăng lên mãnh liệt tại phía sau hắn từ cao thước tổng cộng 3 gã hoàng kim bỉ mông thân cao 17 thước so với người chậm rãi đi trước bọn họ bước từng bước đều mặt đất chuyển đến âm thanh long long chính là tiếng bước chân của hắn cùng đồng bọn mang đến bên cạnh ba gã hoàng kim bỉ mông là hai đầu long mau trắng như tuyết thân thể cao quá 7 thước là viên nhân cực lớn mưa giáp tuyết tại trung quanh thân thể bọn họ xuất hiện một vòng xương trắng kỳ dị hung tinh lưu truyền khí tức tuy không bá đạo bằng hoàng kim bỉ mông nhưng cũng đồng cường hãn như vậy đúng là a nhị a nhị cùng a tam a tam hai băng cực ma viên năm ma thú cấp 9 xuất hiện nhất thời khiến cho một phương cầm thành khí tức một lần nữa chịu áp lực nhất là bọn họ đã thấy sau lưng hoàng kim bỉ mông là 6 bạch ngân bỉ mông cùng với 76 cùng bạo bỉ mông bỉ mông cự thú này chính là được xưng là lục chiến vô địch bỉ mông cự thú cơ đấy cùng lôi thần chi truy pháo đài giao thủ vô số lần mã nhi đến y đương nhiên biết bỉ mông cự thú cường đại cỡ nào bỉ mông cự thú là binh chủng duy nhất nhất trong bách vi quân đoàn quân chủng chính thức siêu cấp một bỉ mông quân đoàn như vậy bình thường long kỵ binh muốn đối kháng ít nhất cũng ngoài năm người 5.000 mắt số lượng bỉ mông cự thú đã vượt quá 80, hơn nữa năm đầu ma thú cấp 9 tồn tại cùng một người chân chính là bỉ mông quân đoàn lúc này không ai chú ý đến sau lưng bỉ mông cự thú to lớn một thân ảnh người nhỏ bé màu lam một thân ảnh màu trắng ẩn tàng tại mỹ lan đại quân đoàn nhìn thấy cảnh này không nhịn được âm thầm thở dài không nghĩ tới thực lực cầm thành của diệp âm trúc tiểu tử này đã đạt tới trình độ như thế ta nên nghĩ đến sớm hơn có tử tinh bỉ mông cự thú sao lại không có bỉ mông cự thú có lẽ chàng quyết chiến lục đạo chi quyết này vẫn còn phải tiếp tục cầm thành một phương chọn người xuất chiến là diệp âm trúc đã nghĩ lo lắng không cho càng nhiều chủng tộc tham dự vào lục đạo chi quyết một khi chính mình thua trận đấu có thể không cần bị lục đạo chi quyết ước thúc đầu hàng diệp âm trúc không có cho chiến sĩ ải nhân tộc cùng an nhã thực lực cường đại cùng đông long bát tông tham gia tử chính là ma thú đồng bọn chính mình thân mình đã tương đương bỉ mông cự thú nhất tộc tại chàng lục đạo chi quyết này không có tử cùng bỉ mông cự thú trợ giúp chính mình cũng không có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Về phần Minh đi đằng trước, hắn mặc dù là thủ hộ giả của Ải nhân tộc, Viễn Cổ thì cũng là thuộc Ải nhân tộc, nhưng bây giờ là Sơn Linh cự nhân, dù sao cũng là một người một chủng tộc đặc thù tồn tại, hắn chính là đại biểu của chính mình. Minh yêu cầu Mãnh Liệt, vì cam đoan chàng chiến dịch này thắng lợi, Diệp Âm trúc mới cho hắn gia nhập, mà đi ở đằng sau cùng nữ hài tử Lam Tinh Linh, mặc dù cũng thuộc Tinh Linh tộc nhưng các nàng đã nhận Diệp Âm trúc làm chủ. Dựa theo khế ước ước thúc hành vi các nàng cùng hắn tham chiến cũng không thể tính Tinh Linh tộc trong lục đạo chí quyết. Tổ hợp 100 người này, tuyệt đối là tổ hợp mỹ nữ cùng dã thú. Về phần chính thức lực chiến đấu chỉ có tại trang quyết chiến này mới có thể kiểm nghiệm được. Bỉ Mông cự thú hít thở đều rất thô trọng, mỗi người đều phóng thích quang mang như huyết, bọn họ ở tại bố lân Nạp Sơn mạch đã lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng được chiến đấu. Lúc này lục chiến vô địch cùng bạo như thế nào lại không hưng phấn đây? Dựa theo quy tắc lục đạo chi quyết, ma pháp sư trong đoàn chiến không được triệu hoán ma thú tham chiến, nhưng chiến sĩ lại có thể đem ma thú làm tọa kỵ cho mình, cho nên nhìn từ bản chất, Diệp Âm Trúc bọn họ đối mặt không phải chỉ 1000 đối thủ minh dẫn bỉ mông quân đoàn cùng đám lam tinh linh mỹ nữ đi tới bên cạnh diệp âm trúc nụ cười trên mặt hắn vẫn vô tư hiền hòa dường như không hề chú ý đến địch nhân sắp phải đối phó trước mắt âm trúc ngày trước ngươi đứng trên vai tử chiến đấu hôm nay đứng trên vai ta đi mặc dù sơn lĩnh cự nhân chúng ta không hiếu chiến nhưng bây giờ quả thật ta có chút kỳ vọng được sóng vai chiến đấu phối hợp cùng ngươi rồi được vậy chính là vinh hạnh của ta minh trận đánh hôm nay trông cậy ở ngươi nhiều lắm diệp âm trúc kiên định đưa mắt nhìn minh cảm giác tất thắng lan qua tâm ý của hắn Một tiếng gầm trầm trầm hùng hậu vang lên, thân hình cao ba thước của Minh trong nháy mắt triển khai lớn lên, từ lúc đầu tiên gặp hắn ở ải nhân tộc, đây là lần thứ hai Diệp Âm Trúc tận mắt nhìn thấy Minh hiện thành nguyên hình. Tiếng gầm của Minh giống như tiếng đá đổ ào ào, tốc độ thạch hóa toàn thân kinh người nhanh chóng bành trướng. Thân hình vốn cao ba thước nháy mắt vụt lớn thành hơn 50 thước, con mắt duy nhất khổng lồ từ độ cao 50 thước nhìn xuống như muốn quét ngang mặt đất, bả vai lớn to như tường thành kiên cố, tiếng gầm của hắn cũng theo sự biến hóa to lớn của thân thể mà to dần lên. Tình hình giống như ngày trước, tử xuất hiện trên chiến trường lại một lần nữa tái hiện toàn bộ ma thú quân địch lui hết về phía sau nhất là đám tuần long của long kỵ binh đứng gần nhất lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất uy lực cường đại từ người minh tỏa ra khiến cho trong lòng bọn chúng dấy lên nỗi sợ hãi mãnh liệt này đây là thứ quái vật gì vậy mã nhi đến y hoảng sợ gọi to mã đặc lạp kỳ nhanh tinh thần ngương đọng mã đặc lạp kỳ hét lớn một tiếng ba mươi ma pháp mot tieng 30 hệ tinh thần trong một nghìn quân nhất thời hành động theo chú ngữ trầm trầm của bọn họ một vòng sáng nhiều màu sắc không đồng nhất của tinh thần ma pháp trong nháy mắt lan rộng ra bao phủ cả chiến đội ngàn người ở trong đó ngăn cách uy lực kinh khủng đến từ phía minh bất quá tinh thần ma pháp sư làm được cũng chỉ là ngăn cách khí thế của minh mà thôi một khi tuần long cùng cự long mất đi sự trợ giúp từ ma pháp tinh thần ngưng đọng trước mặt minh ngay cả khả năng phản kháng cũng không có hỡi các tiểu thư tinh linh xinh đẹp mời lên tiếng gầm thét của minh đã ngừng lại nhưng uy áp phóng thích từ trên người hắn hoàn toàn không có gì thay đổi sơn lĩnh cự nhân mặc dù là thần thú cấp 10 Nhưng hắn không có khí thế bá đạo đặc hữu của Tử Tinh Bỉ Mông, cũng không thể gây cho đối thủ áp lực lớn hơn so với tử được. Lúc này thân thể khổng lồ của hắn đã ngồi xổm xuống, bàn tay vĩ đại đã mở lớn ra, nâng đám Lam Tinh linh mỹ nữ lên, chầm chậm đặt lên vai mình. Mặc dù Lam Tinh linh mỹ nữ có tổng cộng 11 người, nhưng khi ngồi trên bờ vai vững chắc của Minh lại vô cùng rộng rãi như ngồi trên tường thành. Làm cho các mỹ nữ Lam Tinh linh kinh hãi nhất là, khi các nàng đặt chân lên vai Minh thì nham thạch trên vai hắn cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trước mặt các nàng, nham thạch đều biến hóa thành mặt bàn Phía sau còn biến thành ghế ngồi, mà phía dưới ghế còn có bộ phận tựa cực kỳ vững chắc, bao phủ phần thân dưới của các nàng bên trong. Bất luận Minh di chuyển thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến sự ổn định của các mỹ nữ Lam Tinh Linh ngồi trên vai. Cách làm như vậy cũng là do Diệp Âm Trúc cùng Minh thương lượng mà thành, chỉ có ngồi trên vai thần thú cấp 10 này, các mỹ nữ Lam Tinh Linh mới thấy an toàn nhất. Lúc này Diệp Âm Trúc cũng đứng bên cạnh đám mỹ nữ Lam Tinh Linh, có điều trước mặt hắn không có bàn đá đợi sẵn, sau lưng cũng chẳng có ghế dựa tiện nghi. Thân là chủ soái căn cứ chiến trường tùy thời điểm phát sinh biến hóa. Phương pháp công kích của Diệp Âm Trúc cũng phải theo đó mà thay đổi, không thể bị bó buộc mà mất đi tính linh hoạt được. Bên phía Cẩm Thành, chỉ vừa nhìn thấy bản thể to lớn như ngọn núi của Minh hiện lên, lãnh đạo Đông Long Bát Tông ai nấy đều trầm tư. Bây giờ bọn họ mới hiểu thủ hạ dưới tay Diệp Âm Trúc thực lực cỡ nào. Đối thủ mặc dù cường đại, nhưng chiến sĩ thủ hạ Diệp Âm Trúc cũng là do người chiến thắng Đông Long đệ nhất cao thủ Thái Thượng trưởng lão là Minh dẫn dắt. Mặc dù bọn họ không biết Minh là sơn lĩnh cự nhân, nhưng cường giả Đông Long Bát Tông đối với khí tức cao thủ cảm nhận rất rõ ràng. Lúc này đây bọn họ cũng có phần tin tưởng vào khả năng chiến thắng lục đạo chi quyết của Diệp Âm Trúc. Cũng chính lúc này, Diệp Âm Trúc đang dùng thực lực của chính bản thân mình cùng thuộc hạ cầm thành, từng bước chinh phục tâm tính của cường giả Đông Long Bá Tông. Mãi nhi đến y hít sâu một hơi, nhìn thân hình khổng lồ cao hơn 50 thước của mình, tay dơ cao Tử Long Thương, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Túc Cự Long bay thẳng lên trời, nhắm thẳng hướng Minh đánh tới. Thân là chủ soái, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý chỉ có sông lên mới có thể kích phát đấu chí của binh sĩ. Ánh sáng màu tím trong nháy mắt khuếch trương thành một vòng bảo hộ xung quanh người Cự Long, giống như một ngôi sao băng màu tím nhắm thẳng vị trí trước ngực Minh lao tới. Thân thể to lớn như núi của Minh vững chãi bất động, Diệp Âm Trúc đứng vững vàng trên đầu vai hắn vung tay. Ba hoàng kim bỉ mông đồng thời gầm giống, nhảy vọt lên không, cũng không để ý gì đến bảo trì đội ngũ. Địch Tư dẫn đầu, lướt qua Minh, nhắm thẳng hướng trận doanh của địch quân phóng tới. Phía sau lưng bọn họ, hai băng cực ma viên cùng với Bạch Ngân bỉ mông, cùng Bạo bỉ mông cũng đồng thời phát thế xung phong trận hình của bọn họ hoàn toàn không có quy tắc chỉ là xung phong tán loạn về phía trước nhưng khí thế bá đạo cùng cảm giác khát máu của bỉ mông làm cho đối thủ chịu áp lực cực lớn tử uy long thương nhắm thẳng hướng ngực của minh mà lúc này diệp âm trúc vốn đang đứng vững vàng trên vai minh lại đột nhiên ngồi xuống không hề có dấu hiệu trợ giúp minh chống đỡ một kích toàn lực này của mã nhĩ đến đi. minh dừng hẳn cước bộ lại con mắt duy nhất nhìn đám bỉ mông cự thú từ dưới chân mình ào ào vọt lên dường như không thèm quan tâm đến cự long thân dài hơn mười thước đang lao đến trước ngực mình ầm một tiếng Cự Long hệ thủy nương theo Long thương dài tám thước của Mã Nhĩ đến cơ hồ đập thẳng vào thân thể của mình. Trong khi đó, đám Bỉ Mông cự thú còn chưa có trực tiếp giao chiến với hơn 1.000 quân tinh nhuệ của Mễ Lan Đế quốc. Mã Nhĩ đến y phấn khởi tinh thần. Thân là thống soái nhiều năm, hắn có thể nhìn ra, mặc dù Bỉ Mông cự thú cường đại, nhưng tên khổng lồ thân hình to lớn này mới là trung tâm trận thế của Diệp Âm Trúc. Chỉ cần có thể đả thương hắn, thậm chí nhân cơ hội đả thương luôn Diệp Âm Trúc, thì chiến đấu về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng sự thật thường không giống như trong tưởng tượng tiếng va chạm kịch liệt vừa vang lên mã nhĩ đến y cảm giác như tử uy long thương của mình đâm phải một ngọn núi lớn cho dù là đâm phải núi đá thật hắn cũng tự tin là long thương của mình đủ sức đâm xuyên qua nhưng ngọn núi lớn trước mắt hắn lại cứng rắn kiên cố như đúc bằng kim cương thủy nguyên tố mênh mông từ thân của cự long hệ thủy phát ra ngưng tụ thành băng cứng đập thẳng vào thân minh nhưng lúc băng va chạm với thân thể nham thạch màu vàng đó lập tức nát vụn một tiếng rên rỉ từ trong miệng cự long hệ thủy nguyen to minh mong tu than cua cu long he thuy phat ra thân thể của nó mang theo mã nhĩ đến y ngồi trên giống như đạn pháo bắn ngược trở lại một lực phản chấn hùng hậu vô cùng làm cho hổ khẩu của mã nhĩ đến y nháy mắt rách toạc phản chấn của một kích toàn lực này làm cho tử uy long thương bắn ra ra khỏi tay hắn hóa thành một đạo từ điện văng tuốt ra ra. minh nhếch miệng khinh thường chân phải lui về sau nửa bước lúc này ánh mắt hắn mới nhìn xuống cự long hệ thủy bị phản chấn bắn ngược ra đang nằm xoài thì ra là cấp 9, bất quá cảm giác đấm bóp này kém xa lão võ sĩ hôm trước nếu lúc này vị minh trưởng lão nghe minh nói không biết sẽ có cảm giác thế nào ngay lúc bọn họ giao chiến Đồng thời bên này chủ lực đại quân song phương trong nháy mắt cũng va chạm. Ba tên Hoàng Kim Bỉ Mông giống như ba tảng đá cực lớn, lao thẳng vào giữa trận địa của đối phương. Mà bên phía my Lan, 16 Long Kỵ tướng cũng đồng thời phát động, đón đầu công kích của Hoàng Kim Bỉ Mông. Long tộc cùng với Bỉ Mông cự thú có thể nói là thiên địch. Lúc này đối diện với Hoàng Kim Bỉ Mông cường hãn, chân chính cự long nhất thời bộc phát chiến ý chưa từng thấy. Dưới sự trợ giúp của ma pháp sư hệ tinh thần, quên mất áp lực do đối thủ mang đến, nháy mắt 16 đạo quang mang năng lượng khổng lồ đồng thời bùng nổ. Mã Đặc Lập kỳ lúc này trở nên cực kỳ tỉnh táo, hắn cùng huynh trưởng Mã Nhĩ Đen y tâm ý tương thông, trận chiến này là đoàn chiến, nhưng mấu chốt thắng bại nằm trên người Diệp Âm Trúc, chỉ cần làm cho Diệp Âm Trúc mất đi năng lực chiến đấu, sau đó đối phó với đám bỉ mông cự thú này cũng dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo quy định của Lục Đạo Chí Quyết, người đưa ra lời khiêu chiến cũng là chủ tướng, một khi trong đoàn chiến mất đi năng lực chiến đấu thì lập tức đoàn chiến sẽ bị xử thua. Cho nên trong nháy mắt Mã Nhĩ Đen lao ra, hắn cùng đám ma pháp sư thuộc hạ đã bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, tập trung vào một mục tiêu Đó là diệp âm trúc đang đứng trên đầu vai mình. Trong phút chốc, ma pháp quang mang thấp nhất cũng là lục cấp từ phía Mỹ Lan nổi lên. Ngoài 30 tên ma pháp sư hệ tinh thần trợ giúp quân đội chống đỡ uy áp từ phía đối phương ra, 170 ma pháp sư còn lại đồng thời phát động chú ngữ, âm thanh vang vọng chiến trường. Mã Đặc Lạp kỳ thân là đại ma đạo sư hệ phong. Để phát huy tối đa thực lực ma pháp sư, hắn lần này phái vào chiến đoàn ngoại trừ 30 ma pháp sư hệ tinh thần ra, toàn bộ còn lại đều là hệ phong Một khi phát động tấn công, phong nguyên tố trong không khí dưới tốc độ liên hợp ngâm sướng chú ngữ của bọn họ ngưng tụ lại với tốc độ kinh người. Mưa tuyết trên bầu trời nhất thời bay múa hỗn loạn, một dòng ma pháp minh mông ngưng tụ tại không trung thành một cơn lốc khủng khiếp. Ngay lúc thân thể Mã Nhĩ Đen y văng ngược trở về, lần công kích ma pháp thứ nhất cũng đã chính thức triển khai. Vô số phong nhận to lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được, nhắm thẳng hướng Diệp Âm Trúc vao tới. Lục, Thanh, Lam, Tử, phong nhận bốn màu mang theo cường độ khác nhau, nhưng mục tiêu chính xác chỉ có một. Lúc này Diệp Âm Trúc dường như đã trở thành trung tâm của cả cơn lốc, hơn trăm đạo phong nhận từ đủ mọi phương hướng khác nhau đồng loạt bổ thẳng vào người hắn. Diệp Âm Trúc không hổ danh là ma pháp thiên tài, nhưng nếu cho hắn đứng tại chiến trường đối diện với lực công kích của hơn trăm ma pháp sư đồng hệ, lực lượng của hắn rõ ràng là không sao đủ khả năng ngăn cản. Nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không vì phong nhận đang lao tới này mà tỏ ra lo lắng, động tác ưu nhã lấy ra cổ cầm đặt trước mặt, điềm nhiên chỉnh lại dây cùng điều tiết âm luật, tựa hồ trong lòng không hề cảm nhận được uy hiếp mà phong hệ ma pháp mang tới ma pháp hệ phong nếu xét về lực công kích thì thua ma pháp hệ hỏa một chút nhưng có điểm mà ma pháp hệ hỏa không có cách nào so sánh thì chính là tốc độ trong tất cả ma pháp thuộc tính công kích hệ phong tốc độ là nhanh nhất ma pháp sư bên kia chú ngữ vừa mới hoàn thành chỉ một tích tắc sau phong nhận khổng lồ đã răng kín đầy bầu trời trước mặt diệp âm trúc minh cử động động tác của hắn rất đơn giản hai bàn tay to lớn đưa lên chắn trước mặt diệp âm trúc cùng đám mỹ nữ lam tinh linh cũng là ngăn trở tầm mắt bọn họ tiếng va chạm của phong nhận trong không gian vang lên không ngớt Âm thanh ma sát trói tai làm cho kẻ khác hoảng sợ không thôi, nhưng nếu đám ma pháp sư Mễ Lan có thể thấy được vẻ mặt của Minh lúc này, nhất định sẽ phát hiện, trong mắt Minh lúc này chỉ có một loại cảm giác, đó là cảm giác hưởng thụ sảng khoái. Sơn Linh Cự Nhân đương nhiên lực công kích kém xa Tử Tinh Bỉ Mông, thậm chí cũng không bằng Chiến Tranh Cự Thú, nhưng nếu nói về phòng ngự thì hoàn toàn sánh ngang với Chiến Tranh Cự Thú, ngay cả Tử cũng phải thừa nhận, cho dù là hắn tiến vào trạng thái hoàn toàn trưởng thành, phòng ngự cũng không cách nào so sánh ma phap su my với Chiến Tranh Cự Thú hay là Sơn Linh Cự Nhân được. Vòng công kích ma pháp đầu tiên kết thúc, Minh vẫn đứng ngay ngắn trên mặt đất. Diệp âm trúc vẫn ngồi vững vàng trên vai hắn chỉnh dây đàn. Dường như là ma pháp hệ phong công kích chưa từng xuất hiện qua, mã đặc lạp kỳ ngây người ra. Mã nhi đến đi đầu tóc lấm lem đất cát cưỡi cự long bị thương do lực phản chấn lê bước trở về trận địa. Trong ánh mắt huynh đệ hai người, thần sắc hoảng sợ hiện rõ. Theo bọn họ nhận thức, Hoàng Kim Bỉ Mông không thể nghi ngờ chính là ma thú có năng lực phòng ngự cường đại nhất. Nhưng tên khổng lo truoc mat Đầu tiên chịu một kích toàn lực của mã nhị đế ni, sau đó là hơn trăm ma pháp sư cao cấp liên hợp công kích vẫn thấy bình an vô sự. Lực phòng ngự này tuyệt đối không phải hoàng kim bỉ mông có thể đạt tới, rốt cục là loại quái vật gì. Diệp âm trúc đã có đệ nhất thần thú là tử tinh bỉ mông, tên khổng lồ trước mắt thực lực chẳng lẽ còn mạnh hơn cả tử tinh bỉ mông hay sao. Bọn họ đương nhiên không thể biết, lúc này Minh mới chính là đệ nhất cao thủ của cầm thành, thực lực của hắn lúc này ngay cả tử cũng không thể so bì, chân chính là thần thú.